Bất quá có thể là bị trên thuyền thiêu hủy rất nhiều đồ vật, lệnh người thất vọng chính là, này đó hài cốt bên trong cũng không có cái gì chân quý đồ vật, đều là một ít rách tung tóe đồ dùng sinh hoạt. Rốt cuộc bị truy đổi thời điểm, hamster đạo tặc nhóm bên ngoài ném không ít đồ vật tới giảm bất chính mình trọng lượng, để phi thuyền có thể càng thêm cao tốc hiệu suất cao đào tàu. Đến nỗi môi chỉ đại con thỏ, hắn là khách du lịch, đương nhiên là quần áo nhẹ ra trận, trừ bỏ cơ bản vật chất bảo đảm, không có mặt khác dư thừa đồ vật. Công kích cùng phòng ngự thiết bị bản thân chính là trang bị ở trên phi thuyền, cái kia trong khoang thuyền mặt đáng giá nhất đồ vật hẳn là chính là cái này đem hắn đưa lại đây mini người máy. Người máy tiểu trợ thủ nhóm chụp rất nhiều ảnh chụp. Kim Tinh Tinh ở tinh vong tiến hành kiểm tra lúc sau, phát hiện nơi này không ít đều là tinh tế đại đạo nhóm trộm đoạt tới tăng vật. Nhưng là này đó dơ bẩn hiện tại hư hao đều phi thường nghiêm trọng, đã mất đi chính mình làm tác phẩm nghệ thuật giá trị, biến thành một đống chân chính rách nát, bảo tàng biến thành rác rưởi. Ly tinh tinh tốt đẹp ngộng tưởng tan biến đệ 133 trang mặc kệ là cái nào thời đại ăn trộm cùng cường đạo đều không phải là thứ tốt Kim tinh tinh tức giận cực kỳ quay đầu liền cấp những cái đó vốn dĩ liền bị thương hamster hung hăng mà đá thượng một chân nhưng là này đó hamster không hề phản ứng chỉ có phì đô đô thịt run như vậy một chút. Nang hư một tiếng khi dễ không hề hay biết thương hoạn một chút ý tứ đều không có Kim tinh tinh lại nói chúng ta đem bọn họ giao cho tinh tế cảnh sát thế nào Có thể đổi lấy một số lớn tiền thưởng. Nàng tim tòi một chút, này đàn 40 đạo tặc còn có thể đổi không ít tiền đâu. Đương ra lão đại giá tối cao, đóng gư oi có thể kiếm không ít đi. Liên tính là không có bảo tàng, bọn người kêu bản thân chính là một bút tài phú. Kim Tinh Tinh nói xong lúc sau, không đợi hứa thu trả lời, lại lắc đầu. Hiện tại những cái đó đơn vị giống nhau đều tết nhất lễ lạc, giống như vậy tử án tử. Bọn họ sẽ không nhanh như vậy chạy tới. Thật là chán ghét khách không mời mà đến. Đều phá hủy bọn họ ăn tết hảo tâm tình Các gấu tể đối tiền tài không có chính xác nhận chi Chúng nó tư duy thập phần phát tán Kia chuyên này đó tên vô lại kia con thỏ có phải hay không chính là tinh tế cảnh sát nha Cái này hẳn là không phải đâu Ta xem hắn phi thuyền không giống A Hứa thu bởi vì là không hộ khẩu duyên cớ Ở không có đi vào vườn trẻ phía trước Cũng là cùng tinh tế cảnh sát đánh quá giao tế Những người đó đi nhờ phi thuyền đều là thực đặc thù tạo hình Hơn nữa có chuyên môn nhan sắc, đồ án cùng tiêu chí. Này con thỏ phi thuyền vừa thấy chính là tư gia phi thuyền, hai cốt cũng không có bất luận cái gì thuộc về cảnh sát tiêu chí. Nô. No. Ở ngay lúc này, thương hoạn phát ra ngắn ngủi rên, ngâm thanh, có người tỉnh chương 67. Thức tỉnh lại đây cũng không phải 40 đạo tặc giữa bất luận cái gì một cái, mà là cái kia thuật nhìn cả người tuyết trắng đại bạch thỏ. Thực bình thường, căn cứ thương tình kiểm tra đo lường, đại bạch thỏ trên người miệng vết thương muốn so với kia chút hamster muốn nhẹ rất nhiều. Trên cơ bản không có gì bỏng địa phương, chỉ là trên người có một ít và chạm miệng vết thương. Hứa thu nghiêm trọng hoài nghi, đối phương chịu nghiêm trọng nhất thương liền, là phía trước nó cái kia tiểu người máy làm hắn khai đến đầu. Bất quá đây là chính hắn người làm, cùng các nàng vườn trẻ nhưng không có gì quan hệ. Bởi vì kiểm tra đo lường thương tình duyên cớ, hứa thu tạm thời tính cấp này con thỏ lòng chói. Nàng nhìn này chỉ giống tuyết nắm giống nhau đại bạch thỏ chi trước nâng lên tới, che lại chính mình tròn tròn đầu xác. Sau đó hai chỉ chân trước đều buông xuống, lung lay mà đứng lên. Hứa thu biểu tình từ biến thành o. Thỏ thỏ chân ngắn nhỏ đứng lên, sau đó càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, biến thành bốn con chân dài. Này chỉ thỏ thỏ sao lại thế này. Như thế nào cùng những cái đó đoạn chân tiểu thỏ phong cách hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng ngồi xổm thời điểm muốn nhiều manh có bao nhiêu manh, vì cái gì đứng lên lúc sau sẽ là loại này thành kỳ phong cách. Quả thức chính là kinh tủng sự kiện. Người cảm giác thế nào? Có thể thức tỉnh lại đây kỳ thật cũng khá tốt, lúc này liền có thể biết rõ ràng người này rốt cuộc là cái gì thân phận, vạn nhất đối cái này đối phương thật là truy tung đến nơi đây tới cảnh sát, 40 đạo tặc cũng có công đạo. Rốt cuộc bọn họ cái này vườn trẻ liền như vậy điểm địa phương, an trí 40 chỉ hamster cũng là quá sức. Hamster loại này tiểu động vật lại giống như thực thích ban đêm hoạt động. Trước kia bằng hữu liền nói qua đêm nghe được người phát ra cái loại này răng rắc răng rắc ăn cái gì thanh âm, thần kinh suy nhược người quả thực sẽ nổi điên thỏ trắng. Nay chỉ đại bạch thỏ tử vẻ mặt mờ mịt nhìn Hứa Thu. Vẻ mặt của hắn rõ ràng nói quen thuộc lời kịch, ta là ai? Ta ở đâu? Hứa Thu trong lòng lộ bột một tiếng, chẳng lẽ, chẳng lẽ mất trí nhớ? Nói như vậy, đầu là cường đại nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương. Như là một đài vô cùng tinh chuẩn máy móc, tùy tiện không cẩn thận va chạm đến nơi nào, đều khả năng sẽ dẫn tới máy móc ra trục trặc, nay chỉ bị thật mạnh một kích thỏ trắng hiển nhiên chính là ra một chút trục trặc. Hứa thu nuốt khẩu nước miếng, có chút khẩn trương hỏi, ngươi còn nghĩ đến lên ngươi tên là gì sao? Hắn dùng chính là thuộc về chính mình quê nhà ngôn ngữ, thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt nhìn qua, hứa thu lại dùng tình tế thông dụng ngữ hỏi lại một lần. Lúc này đây đối phương nghe hiểu, tên. Hứa thu từ này con thỏ trắng trên mặt nhìn ra nghiêm túc biểu tình. Ở đối phương nghiêm túc tự hỏi lúc sau, nôn đông nổ ra một chữ, dê. Ở hứa thu nói đến tên thời điểm, hắn trong não phản xạ nhiều nhất chính là cái này từ đơn. Giống như có rất nhiều người như vậy xưng hô hắn, cho nên hắn hẳn là chính là kêu dê. Ha! Đệ! nay cái gì kỳ quái tên? Hẳn là chỉ là tên gọi tắt. Ở tinh tế, tên của bọn họ cũng không có khả năng chỉ có một chữ. Nay chỉ đại bạch thỏ có thể là chạm mệt mỏi, một lần nữa ngồi xổm xuống, hắn thân mình ra lông đặc biệt hậu, đặc biệt xoa tung. Ngồi sổm xuống lúc sau, mềm xốp lông tóc liền đem kia hai điều chân dài cấp che đậy kín mít lại lần nữa từ quỷ quỷ xúc phong cách về tới manh lộc cực phong cách hứa thu ở ngay lúc này tìm tòi đặc biệt chân dài con thỏ phát hiện đối phương cùng thỏ bắc cực có thể đối được hào so với am hiểu sinh sôi nảy nở bình thường con thỏ thỏ bắc cực chính là quý hiếm giống loài sinh hoạt ở băng thiên tuyết địa thượng giống loài đại bộ phận số lượng đều rất ít trừ bỏ một ít riêng công tác trường hợp người trưởng thành giống nhau rất ít sẽ đem chính mình nguyên hình bại lộ trước mặt ngoại nhân đối phương bất biến thân Hứa Thu cũng không có cách nào căn cứ này thỏ trắng bộ dạng tìm được đối phương tương quan thân phận, Liên ở nàng đối tương quan tư liệu tiến hành tìm tòi thời điểm. Nay chỉ đại bạch thỏ đột nhiên vung lên đống rác một cái cây búa, không lưu tình chút nào hướng đám kia đáng thương hề hề hamster đạo tặc ném tới. Dừng tay. Hứa Thu vừa dứt lời, đồng dạng một đoàn màu trắng như tia chớp giống nhau xẹt qua, từ thỏ trắng trong tay đoạt đi rồi chui này đánh cây búa. Một chiếc phun ra tơ nhện, bay nhanh đem thỏ trắng vây ở một cái kén. Chỉ cấp đối phương để lại lộ đầu không gian Các gấu thể dù sao cũng là người từng trải Đều không cần hứa thu như thế nào chỉ huy Ở đối phó này đó người từ ngoài đến thượng phối hợp tương đương hảo Đệ 134 trang Lần này thức tỉnh khả năng chỉ là một sai lầm Hứa thu vừa muốn nói chuyện Liền thấy này con thỏ đầu một hoai Sau đó trực tiếp ngã quỵ Bởi vì thỏ trắng đột nhiên thức tỉnh Hứa thu chạy nhanh làm các gấu thể một lần nữa đem những cái đó hamster đều báo lên Người máy phân đội nhỏ dùng cùng loại hàn điện công cụ, đem này đó hamster trang ở trên người máy móc cánh tay cái gì đều hết thể rỡ xuống. Mặt khác gấu thể còn lại là đem dư lại tới những cái đó hamster toàn bộ đều bó lên. Hứa thu nguyên bản còn chuẩn bị cấp này đó hamster tròng lên quòng tay, nhưng là nghĩ vậy những người này là đạo tặc, nàng lại từ bỏ. Không nói toàn bộ người đều bản lĩnh nhất lưu, nhưng là khẳng định sẽ có như vậy một hai người mở khóa năng lực khẳng định nhất tuyệt, xem ra vẫn là muốn đem nhiều như vậy cái ra hỏa cách ra tới quan trước cho bọn hắn tiêm vào đường gỡ lũ cổ sở thủy, sau đó ném đến trong phòng nghỉ ngơi đi. Còn không có kiếm được tiền lại phải cho bọn họ chữa bệnh lại muốn chuẩn bị đồ ăn, hoàn toàn chính là lô vốn mua bán. Tuy rằng nói hamster lông xù xù thập phần đáng yêu, chính là làm người không thể chỉ xem bề ngoài. Ở ngay lúc này, hệ thống tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Mau đến tân niên, vì tân niên làm chuẩn bị đi. Nú cầu bước đi, hứa thu này đó thời gian cùng các gấu thể chuẩn bị kỳ thật đều không sai biệt lắm. Cái này lâm thời nhiệm vụ thoạt nhìn càng như là hệ thống làm làm hoạt động cấp phát phúc lợi. tám lãnh không đinh ra tiếng làm hứa thu rốt cuộc nghĩ tới nàng còn cong không ít nhiệm vụ chi nhánh. Khai thông phòng khám lúc sau, nàng cũng liền tương đối khai thông cái này công năng nhiệm vụ chi nhánh, cái gì thành tiểu sách tranh, khen thưởng tương đối tới nói thập phần phong phú. Hứa thu mắt thèm này đó khen thưởng thật lâu, nhưng là mặt trên có rất nhiều nhiệm vụ, đều là phải cho cái gì miệng vết thương băng bó linh tinh. Này đó các gấu tể phá cái ra. Đều có thể đau lòng chết khiếp, tổng không có khả năng làm các gấu thể cố ý lộng bị thương đi soát nhiệm vụ này thành tựu. Nàng chính mình liền càng không có thể, hứa thu bản thân liền tương đối sợ đau, hơn nữa nữ hải tử nếu là bị thương, hoặc nhiều hoặc ít sẽ chừa chút sẻo. Xem như cái loại này có thể khỏi hẳn thực tốt thể chất, cũng sẽ có rất dài một đoạn thời gian, vết sẻo sẽ không biến mất. Nhưng là hiện tại, hứa thu tầm mắt rời về phía này đó xui xẻo đạo tặc. Nơi này chính là có sẵn soát nhiệm vụ công cụ người. Đến nỗi kia chỉ tuyết trắng thỏ bắc cực, nhìn này hai bên nhân mã rằng co bộ dáng, thỏ bắc cực liền tính không phải chấp pháp giả, rất có thể là chính nghĩa một phương. Trước mắt hứa thu cũng không tính toán đem thỏ bắc cực cấp thả ra, rốt cuộc đối phương một thanh tỉnh liền cầm cái đại trùy tạp hamster. Làm như vậy, kia cũng là vì tránh cho tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Nhưng là ở hữu hạn trong phạm vi, hứa thu cảm thấy nàng có thể lựa chọn đối thỏ bắc cực hơi chút hảo một chút. Bầu trời đột nhiên rơi xuống này hai đám người. Làm hứa thu cùng ấu tể bận bận rộn rộn, tới rồi buổi tối mới đem sự tình làm xong. Nguyên bản chuẩn bị cái lẩu tài liệu thật sự là không kịp ăn, đại gia vây ở một chỗ, ăn thượng một hai cái giờ vậy đến ngày hôm sau. Hứa thu liền đem này đó đồ ăn toàn bộ đảo tiến trong nồi, làm một lần cay rắt lẩu xào cay. Nàng làm loại này cay rắt lẩu xào cay là cái loại này làm xào đồ ăn, hướng, đã sớm tẩy tốt đồ ăn cùng nhau đảo tiến trong nồi, sau đó tới thượng hứa thu bí chế xa tế. Suy xét đến dùng các gấu thể ăn cay năng lực, hứa thu cũng không có tưới rất nhiều. Sa tế là màu đỏ tươi, tưới ở mặt trên làm người tràn ngập muốn ăn. Các gấu thể đều đói đến muốn chết, bạn loại này đặc biệt ăn với cơm cay rát lẩu xào cay, cơm đều xử lý vài chén. Hứa thu riêng buổi tối nấu rất nhiều cơm, liền tính các gấu thể ăn nhiều như vậy, vẫn là thừa không ít phân lượng. Hiện tại thời tiết lánh, cơm không cần riêng phóng lên, cũng sẽ không dễ dàng hư rớt. Ngày mai buổi sáng thời điểm này đó dư lại cơm liền có thể cầm đi làm cơm chiên, cơm chiên tài liệu liền nhiều, trứng gà, cà rốt, đậu hà lan hơn nữa bạch bạch nộn nộn tôm bóc vỏ, xào thời điểm không cần phóng rất nhiều du, vị liền sẽ tương đối thoải mái thanh tân. Hôm nay buổi sáng ăn cơm chiên, giữa trưa thời điểm liền tiếp tục căn lẩu. Vừa lúc buổi sáng thời điểm ăn bữa sáng, dứt khoát lại tạc một ít bánh quẩy. Cái loại này rất lớn một con trường bánh quẩy, phi thường xóa tung dứt khoát, đem nó cắt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn hướng cái lẩu cục sôi trào đáy nổi bên trong âm không sai biệt lắm mười mấy giây liền đem nó vớt ra tới sau đó bánh quẩy liền sẽ dính đầy bên trong nước canh bởi vì thời gian thực đoạn cũng sẽ không bởi vì phao quá lạ, dẫn tới có cái loại này nhão dính dính vị phía trước ăn lẩu thời điểm hứa thu chuẩn bị tài liệu trên cơ bản đều là cái gì rau dưa thịt loại hiện tại mùa đông tới rồi phía trước đánh bánh gạo cũng có thể lấy tới ăn bạch bạch giống thỏ trắng giống nhau bánh gạo mặc kệ chiên hoặc là nướng Hương vị đều phi thường đồng. Hứa thu nuốt khẩu nước miếng, thuận tiện đem phía trước nấu tốt trứng gà cấp vứt ra tới, sau đó đem sắc một đám gõ thoái, đem chúng nó lột đến chân bóng, hơn nữa các loại hương liệu phóng tới tiểu bếp lò thượng nấu. Chờ đến nhất định thời gian, người máy tiểu trợ thủ liền sẽ đem hỏa tắt đi, lại đem này đó trứng gà vứt ra tới. Mười chỉ ấu thể ăn cái gì thật sự là quá lợi hại, một lần hạ cái nồi 12 cái trứng, một ngày các ấu tể chỉ có thể mỗi người ăn đến một cái. Chờ 40 đạo tặc nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, khiến cho bọn họ lấy công gắn nợ, làm vườn trẻ làm việc cực nhọc. Bọn họ ăn đồ vật không ít, chính là làm xong chuẩn bị công tác, chờ đến kho Liêu Thiêu khai thời điểm. Cái loại này bá đạo hương khí vẫn là câu người trong bụng thèm chúng nữa. Hứa thu là tại đây loại hương khí giữa ngủ, ban đêm nằm mơ thời điểm, trong mộng tất cả đều là đồ ăn. Nàng đồng Hồ sinh học tỉnh đến sớm, sáng sớm lên liền bắt đầu cơm chiên. Chính mình thật sự nhịn không được, trước tiên ở trong phòng bếp bưng một chén nhỏ ăn lót bụng. Hứa thu ăn xong không bao lâu, tiếp theo có ấu tể đã tới tới hỗ trợ. Kim Tinh Tinh sẽ không nấu cơm, chỉ biết ăn, bất quá nàng cũng đi theo giúp một chút vội, đem đám kia ấu tể cấp kêu lên, giám sát bọn họ đánh răng. Nguyên bản lạp sưởng lại treo đi ra ngoài, hôm nay là cái ngày nắng, thời tiết lại phi thường rất lạnh. Tuyết thủy hòa tan mang đi không ít nhiệt lượng, hứa thu trà sắt tay, nhớ tới đám kia bị nhốt lại kẻ xui xẻo. Ngày hôm qua thỏ trắng tỉnh về sau không bao lâu, có mấy chỉ hamster cũng tỉnh lại. Đệ 135 trang, bất quá chúng nó no cấp vườn trẻ thêm phiền toái quá lớn, hứa thu liền quyết định tạm thời không để ý tới bọn họ. Thỏ trắng lại vẫn là muốn ăn cơm. Hứa thu đem lánh rớt cơm chiên lại nhiệt một đạo, đề thượng một ly nóng hôi hổi sữa bò. Sữa bò bình dùng chính là đặc thù tài chất, hứa thu bắt được trong nồi đi nhiệt, sau đó cho mỗi cái ấu tể đều đã phát một lọ ấm tay. Chờ ôn xuống dưới lại uống, vàng không năng miệng. Ở làm xong này một ít lúc sau. Hứa thu liền cầm này bình sữa bò đi xem thỏ trắng. Con thỏ hẳn là ăn cỏ. Cũng chính là ăn rau dưa tương đối nhiều. Bất quá này cũng không phải thật con thỏ, là con thỏ nguyên hình người. Hứa thu ở người máy tiểu trợ thủ làm bạn hạ đi vào phòng nhỏ. Loảng soảng một tiếng, bình thủy tinh rơi trên mặt đất, nắt đầy đất. Nàng thấy được một cái không có mặc quần áo tuổi trẻ nam nhân, đôi mắt muốn ngủ. Chương 68 Hứa thu xoay người sang chỗ khác, thực mau lui lại ra khỏi phòng. Nàng hít sâu một hơi. Làm tuy nàng cùng đi đến người máy tiểu trợ thủ thủ tại chỗ này. Các người trước tiên ở nơi này chờ, ta đi lấy vài món quần áo lại đây. Vươn trẻ chỉ có ấu tể cùng hứa thu, kim tinh tinh hai cái đại nhân. Bất qua các nàng phía trước định chế viên phục thời điểm, còn riêng nhiều làm vài bộ, trừ bỏ viên phục, còn có cửa quay quần áo lao động, dùng chính là cái loại này tương đối rắn chắc, mại cọ sát, lại không dễ dàng dơ vải rệt. Tuy rằng không quá đẹp, nhưng ít ra có thể xuyên. Lại nói tiếp lúc trước bạch tắc biến thành hình người thời điểm. Trên người da lông liền hóa thành một cái tiểu con da. Thỏ trắng một thân da lông, theo lý mà nói như thế nào đều phải chừa chút nội khố mới đúng. Vừa mới nam nhân kia hẳn là có xuyên quần lót đi, hứa thu không quá xác định. Vẫn là nói, đây là ấu tể cùng người trưởng thành khác nhau. Hứa thu ở nhìn đến vai trần cùng trần chuỗi chân dài liền lập tức che đôi mắt xoay người, lại không có không lễ phép nhìn chầm chằm người xa lạ vẫn luôn xem. Bất quá nàng trong đầu còn hoảng đối phương bạch đến hoảng người đuổi Không lỗ là tuyết thỏ. Làn da siêu cấp bạch, hơn nữa kia chân lại trường lại thẳng, sao vừa thấy, cổ phía dưới tất cả đều là chân. Lúc này nàng đột nhiên trong đầu toát gian nào đó quỷ xúc học viên mản gà ạ nỉm tiêm cầm xoay ca, không nhịn xuống xì một tiếng cười ra tới, trong lúc nhất thời quên mất phía trước xấu hổ. Hứa thu đi đến đi thông tầng hầm ngầm cửa, nghĩ nghĩ cảm thấy không thích hợp, đem trong tay quần áo đưa cho tiểu trợ thủ, làm cho bọn họ đem quần áo giao cho người kia. Cũng nguy hiểm đạo tặc nhóm so sánh với. Người nam nhân này hệ số an toàn hiển nhiên muốn cao đến nhiều. Ở đối phương thức tỉnh thời điểm, hệ thống liền tiêu đối phương thiện ác giá trị, là phi thường thường thường vô kỳ không. Không phải cái gì người tốt, nhưng không đến mức giống này 40 chỉ hamster đạo tặc như vậy tràn ngập công kích tính. Nói đến hamster đạo tặc, hứa thu bước chân thay đổi phương hướng. Đối phương hư hư thực thực mất trí nhớ, có lẽ có thể từ hamster đạo tặc bên kia lộ ra tin tức. Đại nhân muốn dĩ liền cùng ấu tệ không giống nhau. Thường xuyên sẽ xuất phát từ nào đó nguyên nhân nói dối. Các gấu thể vừa mới bắt đầu thời điểm cũng nói dối, nhưng nói dối quá mức vụ về, liền tính là Hứa Thu cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Thuyền nhỏ tuy rằng là ở thuyền lớn mặt sau rơi xuống, khá vậy có khả năng thuyền nhỏ mới là truy đuổi đối tượng, Hứa Thu đối bọn họ toàn bộ đều không hiểu biết, cũng liền không biết đối phương tốt xấu. Vạn Nhất kia chỉ đại bạch thỏ tử có cùng các gấu thể giống nhau đặc thù năng lực đâu. Hắn một người, đuổi theo 40 cái cùng hung cực các tinh tế đạo tắc chạy. Khẳng định có phi phạm cậy vào. Hứa thu hít sâu một hơi, đánh lên tinh thần chuẩn bị đi thẩm vấn những cái đó đạo tặc. Kết quả các gấu tể đón đi lên, hai chỉ tiểu con rơi một tả một hữu ngừng ở hứa thu trên vai. Viên trưởng, chúng ta tới hỗ trợ lạp. Hứa thu sừng sốt, tiểu thanh xà thuần thủ quấn lên cổ tay của nàng. Chúng ta cũng tới rồi. Các gấu tể ngươi một câu ta một câu. Đúng vậy viên trưởng, mọi người đều có thể bang thượng đội, liền tính viên trưởng là đại nhân cũng không thể đem sở hữu sự tình đều khiêng ở chính mình trên người A. Đại hồ ly Kim Tinh Tinh cũng thay nàng phía trước tới thời điểm quần áo, toàn bộ võ trang nắm tiểu hồ ly. Đại gia nói rất đúng, cái này vườn trẻ cũng không phải ngươi một người, cũng là đại gia, như vậy nhiều người ngươi một người đối phó không thể được. Nếu là những cái đó ra hỏa chơi xấu, đem ngươi làm cho bị thương làm sao bây giờ? Hứa thu là hoàn toàn không có tác chiến kinh nghiệm nhân loại bình thường A, vườn trẻ hấu tể bởi vì chịu quá bị thương kỳ thật không quá vui cùng người giao tiếp. Làm cho bọn họ đem này đó người xấu cấp lộng chết bọn họ sẽ, chính là viên trưởng giống như không quá vui lộng chết những người này đi tứ. Phía trước quỳnh cùng donan, đối nàng cũng không có hảo tâm trạng, nhưng bọn hắn vẫn là ở hứa thu trong tay còn sống. Nay thực bình thường, hứa thu là một cái sinh hoạt ở hòa bình thế giới người, cũng không có dễ dàng như vậy coi thường sinh mệnh. Nay đó hamster đạo tặc hiện tại là hamster bộ dáng, nhưng thực tế thượng bọn họ cũng là người. Liên bang chụp đến về hamster đạo tặc ảnh chụp, cũng không phải chúng nó giờ này khắc này hamster bộ dáng, mà là một đám thoạt nhìn hoặc tục tẳng hoặc tuân tú nam nhân. Không sai, 40 đạo tặc tất cả đều là nam nhân, không có nữ tính. Hamster như vậy ai đánh nhau, này nhóm người có thể đại ở bên nhau từ phương diện nào đó đi lên nói cũng là cái kỳ tích. Hứa thu từ xem qua những cái đó trong tin tức thu hồi lực chú ý, nàng dùng đầu ngón tay chạm chạm các gấu thể trong lòng ấm áp, cảm ơn đại gia, vậy cùng đi đi. Làm đại nhân, nàng luôn là theo bản năng gánh khởi trách nhiệm, nhưng là như bây giờ tưởng không tốt lắm, các gấu tể so nàng tưởng muốn hiểu chuyện thông minh nhiều, làm đại nhân thực dễ dàng tự cho là đúng. Nàng hiện tại là một cái giáo dục công tác giả, không thể phạm loại này kinh nghiệm tính sai lầm. Đinh đinh đông đông, đợi lát nữa ta sẽ hỏi bọn hắn một ít vấn đề, ngươi phiền thoái ngươi nói cho ta bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Nếu gì năng tiêu hao quá mức nói, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Đều là một đám miễn phí lao công thôi. Không đang các gấu thể vất vả như vậy. Nghe đến đó, hai chỉ tiểu con rơi phá lệ phân chấn, chỉ là một đám hamster mà thôi, chuyện nhỏ. Giống hứa thu tưởng như vậy, mặt sau hamster cũng chậm rãi tỉnh. Đệ 1316 trang. Phát hiện chính mình bị buộc chặt lên, này đàn hamster hoảng sợ. Đây là thiên đường, vẫn là địa ngục. 40 chỉ hamster bị phân thành đại khái 10 cái địa phương, trung gian dùng cái loại này kim loại bản ngăn cách. Kim loại bản không phải rất dày. Nhưng là cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, lớn tiếng nói chuyện cũng chỉ có thể hẳn ẩn, ẩn nghe được cách vách truyền đến nong nong thanh âm. Lên thiên đường, tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu, chúng ta loại người này khẳng định là muốn xuống địa ngục. Lên thiên đường, đó là thánh nhân, bọn họ loại này người xấu liền không nghĩ tới sau khi chết thế giới. Người này đều đã chết, còn có thể có cái gì chi giác. Sớm biết rằng sau khi chết thật sự sẽ chịu trừng phạt, bọn họ nên thiếu làm điểm chuyện xấu. Trong địa ngục liền trường như vậy, chúng ta như thế nào không thể động. Có hamster phản ứng lại đây, một đám đồ ốc, chúng ta căn bản không có chết, không tin các ngươi lấy chính mình hàm răng cắn hạ miệng. Hoa, wow, đau quá! a, Cũng không biết là mấy hào hamster, vài thanh đau hô trăm miệng một lời vang lên. Thiên A, Lão Đại, Lão Mười, Mười Bảy, chúng ta trên người đổ vật đều bị lộn không có, còn có ta máy móc cánh tay, bị người dùng. Xem bọn họ cái dạng này, chẳng lẽ là bị cái kia đáng giận ra hỏa cấp lộn không có? Ngươi nói một cái như vậy có tiền tinh cầu chủ. Như thế nào liền nhỏ mọn như vậy, như vậy mang thủ, trả thù tính tặc lạc cường. Kẻ có tiền không có một cái thứ tốt. Loại này căm giận bất bình nói từ hamster đạo tặc trong miệng nói ra, liền có vẻ rất là buồn cười buồn cười. Còn thất thần làm gì, còn không qua tới giúp ta cắn đứt dây thừng. Ý thức được chính mình còn hoặc là lúc sau, này đó hamster phản ứng đầu tiên chính là nếu muốn biện pháp cởi bỏ chính mình trói buộc. Kia vây khốn bọn họ người thật sự là quáng ốc, quang biết lộng rất bọn họ trang bị. Không nghĩ tới bọn họ bản thân hàm rằng cũng là thực tốt vũ khí. Nói cái này lời nói thời điểm, có hamster đều phải khóc, ta phía trước nha, nha không có. Tự thân mang nha đều ở, nhưng là kim loại máy móc nha, toàn bộ đều gõ rớt. Cái kia vạn ác tinh cầu chủ. Viên trưởng, bọn họ mắng ngươi là vạn ác tinh cầu chủ. Các gấu tể cấp hứa thu thuật lại những người này nói, thuận tiện còn đọc những người này tiếng tim đập. Sau đó liền huyên tuyên học một ít lời nói, đều là sẽ bị hài hòa kia một loại. Tiểu con rơi nhóm nơi nào nghe qua loại này thô tục học thời điểm còn hỏi hứa thu, 20 là cái gì nha? Hứa thu lông mày trực tiếp nhăn đến như là có thể thắt, là thứ không tốt, chứ không cần nghe, đợi lát nữa ta hỏi ai, người lại nghe. Đêm này nhóm người lưu lại quả nhiên không phải cái gì chính xác quyết định, không, người vẫn là có thể lưu lại, chỉ là không thể đặt ở vườn trẻ, miễn cho làm các gấu thể học cái xấu. Các ngươi là hứa thu cùng nàng phía sau đi theo các gấu thể làm người đào hốt một ngụm khí lạnh. Này đàn đạo tặc đối tin tức truyền thông hiểu biết so kim tinh tinh còn lợi hại, rốt cuộc kim tinh tinh là cái xa xúc, nàng chỉ chú ý chính mình cái này cái vòng nhỏ hẹp người, nghĩ cái gì sẽ tài nguyên, diễn kịch. Mà đạo tặc nhóm vì càng tốt đất thủ, cái gì đều phải học. Người là kim anh tử. Kim tinh tinh giả ngu, kim anh tử là cái nào, ta không quen biết. Tiểu hồ ly nói, ta mụ mụ mới không gọi cái gì bóng dáng, ta mụ mụ là tinh tinh. Kim tinh tinh còn không phải là kim anh tử tên thật sao. Cái này ở biết kim anh tử nhân tâm trung cũng không phải cái gì bí mật. Kim tinh tinh rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình như vậy dễ dàng đã bị bảo bối nữ nhi cấp bán. Hứa thu ôn thanh nói, các ngươi là người nào? Chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, các ngươi liền từ bên ngoài rơi xuống. Hứa thu thật sự là có một loại dịu ngoan vô hại khí chất, làm người thực dễ dàng là có thể tin tưởng nàng lời nói. Hamster đạo tặc nhóm nói, chúng ta đều là người tốt. Chúng nó nhìn mắt trên người dây thừng, thật sự. Chúng ta đều là vô tội người bị hại, các người đem chúng ta cấp thả đi. Nói cái này lời nói thời điểm, bọn họ trong lòng tưởng chính là hoàn toàn tương phản nội dung, đều bị hai chỉ tiểu con rơi nói cho cho hứa thu. Thực hảo, lúc này biết một cái khác kẻ xui xẻo là ai, một cái bị này nhóm người đoạt đồ vật người bị hại. Chỉ là cái này người bị hại tương đối ngang ngược có thực lực, làm cho bọn họ đã tới rồi ván sát thượng. Nếu là một cái giàu có tinh cầu tinh cầu chủ, kia hẳn là coi thường các nàng nơi này đồ vật. Loại này có điểm danh khí đạo tặc, hẳn là cũng không khinh thường với tới các nàng loại địa phương này đánh cướp. Rốt cuộc hoa ở lộ trình thượng tiền, khả năng đều không ngừng như vậy điểm. Lộng tới muốn tình báo, hứa thu thỏa mãn. Nàng chỉ huy các gấu tể hành động, đem chúng nó đều ném văng ra. Nhà kho ngầm đã dung không dưới này đàn làm sằng làm bậy hamster. Kim lão sư, phiền thoái ngươi đi báo nguy, mặc kệ bọn họ hiện tại ra không ra cảnh. Hiện tại báo, chờ thêm mấy ngày qua liền có thể đem người mang đi. Đến nỗi làm đối phương làm làm việc cực nhọc gì đó, vậy càng đơn giản. Đem yêu cầu ra công đồ vật đều sửa sang lại ra tới, không làm việc không có cơm ăn. Đạo tặc nhóm hiểu được đồ vật tuyệt đối không ít, thuận tiện có thể từ những người này trên người ép chút chi thức ra tới, ép khô mới thôi. Đến nỗi một cái khác bệnh hoạn, kìa cũng dễ làm. Đối phương có tay có chân, muốn bằng lao động kiếm tiền, nàng sẽ xét cho người ta phát tiền lương. Đương nhiên, suy xét đến đối phương là thương hoạn. Hứa thu cho người ta an bài làm sự tình sẽ không thực trọng. Đem hamster nhóm đều xử lý tốt lúc sau, hứa thu khiến cho người máy tiểu trợ thủ bên kia có thể tạm thời đem người thả ra. Nhưng là ra ngoài hứa thu dự kiến chính là, đối phương cư nhiên muốn ăn vạ tầng hầm ngầm không đi rồi. chương 69 Các gấu tể tránh còn không kịp tầng hầm ngầm, người này cư nhiên thích đợi. Ngầm hoàn cảnh cũng không tốt, giống như là những cái đó ngầm phố buôn bán, liền tính có thể an bài thương trường, phòng khám, làm thành phố buôn bán hình thức Nó thông gió liền chú định hoàn cảnh xa xa không bằng thông suốt trên mặt đất. Cũng chính là hai chỉ tiểu con rơi hơi chút thích một chút hoàn cảnh như vậy, chính là nghĩ đến những cái đó lạnh như băng ống tiềm, tiểu con rơi huynh đệ hai cái cũng sẽ ở trong lòng bài xích cái này địa phương. Đệ 137 trang Các ấu tể đối này con thỏ trắng tràn ngập lòng hiếu kỳ, một đám ấu tể đi theo hứa thu xuống đất hạ viện nghiên cứu. Không biết có phải hay không khuôn mặt hảo, chân còn trường thay sắm xịn quần áo lao động nam nhân nhìn qua giống như là cái quý công tử khí chất cùng trang điểm không thể đại biểu chân chính thân phận bất quá người này chỉ là nhìn bộ dáng liền biết hắn là cái kẻ có tiền một cái sẽ bị đạo tặc theo dõi tinh cầu chủ khẳng định giá trị con người xa xỉ này đại khái là kẻ có tiền cổ quái ở nhìn đến hứa thu lúc sau nam nhân hồi quá mặt xem nàng cùng mới vừa gặp mặt kia sẽ mở mịt bộ dáng này sẽ nam nhân biểu tình lãnh đạm xa cách nhiều như vậy khí chất quá mức xuất trần khuôn mặt Trừ bỏ một đầu bạch mau ở ngoài, thật sự là rất khó làm người đem hắn cùng kia chỉ tuyết trắng con thỏ liên hệ lên. Tuy rằng đối phương khí thế không tồi, nhưng nơi này dù sao cũng là hứa thu địa bàn. Dê tiên sinh, ngươi hiện tại có thể đi trên mặt đất nghỉ ngơi, ngầm nơi cũng không lợi cho miệng vết thương của ngươi khôi phục. Từ đám kia ham tơ tiếng tim đập giữa, hứa thu cũng biết được này chỉ đại bạch thỏ tử chính là dê tiên sinh. nay hiển nhiên là một cái thần bí cách gọi khác. Nhưng là ở đối phương nhớ không dậy nổi chính mình tên dưới tình huống, hứa thu cũng chỉ có thể như vậy xưng hô đối phương. Đối người thường cùng đối trên danh nghĩa người xấu, hứa thu thái độ khẳng định là không giống nhau. Húng chi trước mặt cái này vẫn là cái người bị hại, liên nhược có thể nói là nhân loại bản năng. Nhưng là trước mặt người này, hiển nhiên cũng không cần hứa thu liên ngược Bất đồng với quỳnh bọn họ nhìn đến các gấu tể bộ dáng, người nam nhân này ở các gấu tể động tác nhất trí nhìn hắn thời điểm, biểu hiện đến một chút áp lực đều không có. Phải biết rằng liền tính là kêu 40 chỉ hamster đạo tặc, ở mũi đao liếm huyết ra hỏa nhìn đến các gấu tể thời điểm, thân thể cũng theo bản năng có một ít phản ứng. Bọn họ muốn so quỳnh cùng đô nan trạng thái hào rất nhiều, khá vậy sẽ không giống trước mắt này con thỏ trắng giống nhau như thế bình tĩnh. Rốt cuộc là động vật ăn cỏ quá chi độn, vẫn là nói đối phương có được lực lượng càng cường đại, hứa thu trong lòng càng có khuynh hướng là sau một loại. Trên thực tế giống như là nàng tưởng như vậy, hai chỉ tiểu con rơi ở hứa thu bên thai lầm nhầm lẩm nhẩm Người này tiếng tim đập chúng ta không quá có thể nghe được đến. Tiểu con rơi năng lực mất đi hiệu lực, cũng liền ý nghĩa, Hứa Thu không có cách nào thông qua đối phương thanh âm tới phán định hắn có phải hay không nói dối. Đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái năng lực cũng không phải và năng, đối với một ít tinh thần lực đặc biệt cường đại người, hoặc là giống Hứa Thu như vậy thoạt nhìn suy nhược, rồi lại có đặc biệt năng lực tồn tại, bọn họ đều là nghe không được tiếng tim đập. Hoặc là nói, cho dù có thể nghe được một ít mơ hồ thanh âm, cũng trên cơ bản không có bao lớn tác dụng. Đối phương khí thế như vậy cường, hứa thu sống lưng cũng liền không tự giác, định đến căng thẳng. Là tinh cầu chủ có gì đặc biệt hơn người, nàng hiện tại vẫn là nảy viên tiểu hành tinh tinh cầu chủ đâu, hơn nữa nàng còn quản 12 cái người máy, còn có 10 chỉ ấu tể. Nàng người máy tiểu trợ thủ thông minh lại có thể làm, lớn lên còn đáng yêu. Các ấu tể chi kỷ lại hiểu chuyện, học tập năng lực lại cường. Này con thỏ trắng người máy ngây ngốc ngốc ngốc, còn đem chính mình chủ nhân đầu dưa đều cấp khái đến thiếu chút nữa khai gáo đương đương một cái tinh cầu chủ, cũng không biết làm chính mình phía dưới người đi làm việc, còn muốn đích thân ra tới truy, hôn cũng quá thảm. Nơi này là hứa thu địa bàn, không có người có thể ở nàng địa bàn so nàng càng thêm đúng lý hợp tình, tiêu căng ngạ mạ. Nơi này đồ vật, quá là hầu. Ở cùng hứa thu đối diện lúc sau, nam nhân theo bản năng quay mặt đi, đồng thời đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Ha! Hứa thu như là, tiếp xúc bất lương máy đọc lại bị tạp như vậy một chút sau đó mới phản ứng lại đây đối phương là ở ghét bỏ nàng trang bị không tốt dù sao cũng là sơ cấp xây dựng giai đoạn sao hứa thu có thể lộng tới máy móc trên cơ bản đều là căn cứ nguyên bản thiết bị linh kiện hơn nữa hệ thống cung cấp bản vẽ lắp ráp kích cỡ tương đối liền rất là hậu còn có một ít đồ vật là trước đây thời điểm tìm đô nan còn có quỳnh mua tới hứa thu cũng biết này đó thiết bị không có như vậy hảo nhưng là đối người như vậy ghét bỏ nàng vẫn là có điểm sinh khí nàng dùng một loại ngạnh bang bang ngữ khí nói Chúng ta vườn trẻ điều kiện đích sắc chẳng ra gì, nhưng là cũng chính là này đó chẳng ra gì thiết bị, ở ngươi bởi vì phi thuyền sự cố, bị bắt rơi xuống đến chúng ta trên tinh cầu này thời điểm, ở ngươi xảy ra chuyện không có người hỗ trợ thời điểm, là này đó ngươi xem thường máy móc đem ngươi từ bên ngoài cứu trở về. Nghe hứa thu như vậy tức giận, mặt khác các gấu tể cũng đều phát ra phi thanh âm, sau đó đối đưa ra vấn đề này nào đó ra hỏa vẻ mặt trận mắt giận nhìn. Bọn họ đương nhiên cũng không phải cái gì rôi thiên rôi địa tuyệt thế lợi hại ấu tể. Ở hứa thu không có tới phía trước, đích xác có mấy chỉ ấu tể chính là như vậy tưởng, đem chính mình tưởng lợi hại đâu một chút giống như là có thể đủ càng tốt bảo hộ chính mình. Nhưng là hiện tại, các ấu tể nhận thức đến chính mình cũng không phải như vậy lợi hại, chúng nó cũng chỉ là một đám ấu tể mà thôi, cho dù có lệnh người sợ hãi gì năng, chính là liền nấu cơm gì đó sự tình đều sẽ không. Bọn họ có chính mình ý lại đại nhân, có tin được viên trưởng. Nói như vậy liền có thể an tâm làm một cái không hiểu chuyện, không có như vậy có thể làm tiểu hài tử. Ngày xưa Dương Nanh múa vớt các gấu thể lập tức liền mềm mại lên. Chính là đối mặt cường ngạnh ngoại địch, này đàn ấu thể lập tức lại đối ngoại lộ ra cái loại này nhòn nhỏ thứ. Một con đại bạch thỏ có gì đặc biệt hơn người, bọn họ 10 cái người thêm lên, tuyệt đối nghiền chết hắn. Phi con thỏ, phỉ nổ hắn, tấu hắn. Kỳ quái, người cái này vườn trẻ nhưng thật ra rất đặc biệt, có thể siêu tập nhiều như vậy hy hữu loại. Cái này thần bí đến thăm thiên ngoại lai khách nói hứa thu không quá có thể nghe hiểu nói. Đối phương thoạt nhìn một chút đều không có mất trí nhớ bộ dáng. Nguồn đông đương nhiên không nhớ rõ quá vãng, nếu nhớ rõ quá văng nói, hắn nhất định có thể nhận ra đến chính mình tiện nghi cháu ngoại. Đều nói cháu ngoại giống câu, nhưng là cái này cháu ngoại bộ dáng trường trừ bỏ màu lông ở ngoài, liền không có cùng hắn cái nào địa phương tương tự, hắn lớn lên cùng hắn thân sinh phụ thân nhưng thật ra phi thường giống. Như vậy đối Hoàng Thất không có bất luận cái gì hảo cảm luôn Đông càng thêm chán ghét. Đệ 138 trang. Chỉ có hơi mỏng huyết thống quan hệ, nhưng không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở, dưới tình huống như vậy, Nôn Đông đối Bạch Táp cơ bản ấn tượng, đại khái chính là ghét hai ghét cả tông chi họ hàng đi. Nhưng là hiện tại Nôn Đông quên hết quá vãng, này đương nhiên là tạm thời tính. Buồn buồn tiểu người máy dẫn tới đầu bị chú ý kia một chút làm Nôn Đông não bộ sinh ra máu bầm, làm hắn có rất nhỏ nào chấn động, hơn nữa quên đi một bộ phận ký ức. Nhưng này cũng không sẽ làm luân đông biến thành một cái đồ ngốc trứng, hoặc là nói tính tình đại biến. Mất chi nhớ lại không phải ma pháp có thể đem một người biến thành một cái khác. Hắn vẫn như cũ có được phi thường phong phú tri thức dự trữ, nhìn một chút ngầm viện nghiên cứu các hạng thiết bị, hắn ở trong đầu liền lập tức đem này đó thiết bị hóa giải mở ra, đem này đó thiết bị công năng làm cho rõ ràng minh bạch. Đến nôi tính cách vấn đề, luân đông từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền thập phần quái gỡ. Thiên tài sinh hoạt luôn là khác hẳn với thường nhân. Trên thực tế mấy năm gần đây theo tuổi tăng trưởng, nôn đông tính tình so với trước kia khá hơn nhiều, biết cái gì gọi là xã hội cũng càng thêm khéo đưa đẩy. Người trưởng thành thế giới cùng tiểu hải tử không giống nhau, cũng không phải phi hắc tức bạch bóng hai cực. hắn chân chính tuổi trẻ thời điểm, đó là có thể đem nhân khí ra cơ tim tăng ngẽn. Đây cũng là vì cái gì, Viện Nghiên cứu Lao nghiên cứu viên nói nôn đông chú định tìm không thấy đối tượng. Các nữ hải tử đại bộ phận đều là tình cảm tinh tế, nơi nào có thể chịu đựng được nôn đông loại này cầu tính tình đến nỗi nam nhân vậy càng không có thể. Nôn Đông thí nghiệm hắn thẳng tắp thẳng tắp, so thép còn thẳng. Biết có người nhớ thương hắn, Nôn Đông phỏng chừng sẽ tương đương đơn giản thô bạo tạp phá đối phương đầu chó. Hiện tại là mất trí nhớ trạng thái hạ ngày đông giá rét, ký ức đại khái chính là về tới hắn tuổi trẻ chưa đi đến viện nghiên cứu kia sẽ. Tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên liền mang theo như vậy điểm thịnh khí lăng nhân. Lúc này đây, Nôn Đông muốn gì cũng là không có đem hứa thu bọn họ để vào mắt, cũng không quá mỹ diệu tầng hầm ngầm hoàn cảnh. Nghe được xa lạ lại quen thuộc tinh tế đạo tặc. Hắn đối đám kia hamster động thủ thời điểm, còn bị mạnh mẽ ngăn cản. Ai biết này có thể hay không là một hồi nhằm vào hắn ôn nhu bấy dập, làm hắn tải đi vào âm nhu đâu. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì, nhưng là còn thỉnh ngươi thái độ phóng đoan chính một chút. Hứa thu ngữ khí siêu cấp hung, ta đã báo nguy, liên hệ thượng tinh tế cảnh sát, chờ bọn họ đổi tới lúc sau cũng thực mau là có thể biết chính ngươi thân phận. Người bộ dáng này người chúng ta cũng không trông cậy vào người có thể làm cái gì, ở những người đó không có tới phía trước, liền dùng chính người lao động tới đổi lấy chính mình đồ ăn. Nguyên bản đối phương làm đại bạch thọ thời điểm, hứa thu cũng là rất khó khiến cho tâm địa nói cái gì khó nghe lời nói, manh manh đát đát, khả khả ai ai lông xù sù ở trong lòng nàng có được nhất định đặc quyền. Nhưng là hiện tại đối phương nhưng không có xinh đẹp hảo rua lông tóc, lớn lên đẹp thì thế nào, nàng lớn lên cũng đẹp, Kim tinh tinh trước kia vẫn là lấy nhan giá trị nổi danh đại minh tinh đâu. Nhìn nhìn này nhân loại nữ hài mắt hạnh trưng to, hùng hổ bộ dáng, nôn đông nguyên bản đánh tốt một bụng nghị săn trong đầu bị hắn mạnh mẽ nuốt đi xuống. Hắn ý thức được, nếu thật sự chọc trước mặt người này tức giận lời nói, khả năng sẽ phát sinh một ít hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận không tốt lắm hậu quả. Không qua muốn làm nàng sinh khí, hắn ghen tại như vậy nói cho hắn. Ta không có cái kêu ý tứ, thực cảm tạ các người đã cứu ta. Hắn nỗ lực bài trừ tới một cái lược hiện khô cần tươi cười, bắt đầu một lần nữa tổ chức lời nói. Nếu các ngươi không ngại nói, ta có thể đem viện nghiên cứu thiết bị thăng cái cớp. Hứa Thu nhìn chăm chầm hắn một hồi, sau đó lộ ra buôn bán mỉm cười. đương nhiên có thể, có miễn phí kỹ thuật nhân viên làm làm việc cực nhọc không gì không tốt. Vừa lúc lúc này, các gấu thể có thể tham quan thực tiễn, đem trước mắt người này kỹ thuật ép khô. Chính mình trước kia đại khái là làm gì đó đâu. Nôn Đông nắm linh kiện, ngón tay linh hoạt bay múa. Mặt vô biểu tình tưởng. Hắn vừa thấy đến này đó máy móc liền ngò ngoe rục dịch. Đại khái trước kia là cái cao cấp sửa chữa công. chương 70. Kim Tinh Tinh thực mau cấp hứa thu mang theo tin tức. Ta vừa mới báo nguy. Nàng biểu tình thoạt nhìn thập phần tức giận ủy khuất. Hứa thu nhận thấy được Kim Tinh Tinh cảm xúc không đúng. Đem đại hồ ly kéo đến một bên. Người trưởng thành trong thế giới không quá những thứ tốt đẹp. Tạm thời liền không cần làm các gấu tể đã biết. Bên kia nói như thế nào. Kim Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi. Một chương xinh đẹp mặt đều bị khí rất nhỏ biến hình, ta báo nguy thời điểm, bên kia vừa mới bắt đầu hảo hảo, nói là sẽ qua tới. Báo địa chỉ lúc sau, đối phương liền nói không tới, làm chính chúng ta giải quyết rớt. Cụ thể là nàng báo cảnh, nói cho đối phương xui xẻo 40 đạo tặc bởi vì phi thuyền rủi do duyên cơ rơi xuống các nàng tính cầu, thỉnh chấp pháp bộ đội mau chóng đem này đó cùng hung cực các kẻ phạm tội cấp lộng đi. Đối phương tiếp theo liền cẩn thận do hỏi 40 đạo tặc tình huống, cùng với phi thuyền hài cốt hay không có chân bảo. Kim Tinh Tinh đúng sự thật trả lời, bởi vì có thể gửi đi video, nàng còn cấp những người đó quay chụp về 40 đạo tập tình huống. Ở chỗ này thời điểm, đối thoại kỳ thật vẫn là tương đối bình thường. Đến mặt sau, nàng báo nàng toà độ, sau đó bên kia liền tạm dừng, thông tin bị người mạnh mẽ cắt đứt. Lại một lần xuất hiện thời điểm, chính là đối phương nguyện chuyển nói cho nàng, tới không được, hơn nữa không có lời. Khoảng cách lại xa, kia cũng đến ra cảnh A, chúng ta loại này tiểu địa phương không có nhân quyền sao. Nàng hít sâu một hơi, sau đó đắc đi đắc đi bắt đầu cở trách này nhóm người tội trạng, đi ra ngoài lại không cần hoa bọn họ tiền, này đàn sâu mọt, đế quốc bại hoại, trong đầu chỉ có tiền. Nếu là những cái đó chân bảo không bị phá hủy, này nhóm người khẳng định liền tung ta tung tăng chạy tới đi. Đến lúc đó còn sẽ vẻ mặt lời lẽ chính đang nói, là bảo hộ văn vật. Nàng càng nghĩ càng giận, ta xem bọn họ không chỉ có là bởi vì nguyên nhân này, nói không chừng vẫn là vì tránh cho trả giá ngẩn cao treo giải thưởng. Treo giải thưởng tiền từ phía trên trướng trên giới tới, khẳng định đã bị đám kia sâu mọt cấp mùa rớt. Đệ 139 trang. Hứa thu cấp kim tinh tinh trụ bối thuật khí, chậm rãi nói, đừng nóng vội đừng tức giận. Mỗi cái ngành sản xuất đều có người xấu, hung chi tinh tế lớn như vậy, người một nhiều, liền có con sâu làm giàu nổi canh. Các nàng cái này tinh cầu quá hẻo lánh, phụ cận tinh cầu cũng rất nghèo. Hứa thu hỏi nàng, báo nguy địa phương hẳn là cũng không chỉ là một cái đi, hướng tinh tế tòa án hội báo có hay không dùng. Chính là những người đó ta cũng không hiểu biết, vạn nhất cấp chúng ta đưa tới cái gì thai họa liền càng không hảo. Kim Tinh Tinh thở dài, những người đó ly đến xa hơn, sợ là càng thêm không muốn lại đây. Nàng làm đại minh tinh, cùng những người đó cũng có vài phần giao tình. Nhìn ra được tới, bọn họ là ở nàng nói ra chính mình sở tại điểm thời điểm mới đột nhiên đoạn rớt. Phòng trưng là cùng chúng ta cái này viện nghiên cứu có chút quan hệ. Kim Tinh Tinh trong đầu hiện ra nàng đệ một thứ tới cái này địa phương cảnh tượng. Ngay lúc đó người phi thường bình tĩnh đối thoại nàng nói, nàng nghĩ muốn cái gì đều có thể. Làm một cái mẫu thân, bị bắt đem chính mình nữ nhi bán đi. Vốn dĩ chính là một kiện thống khổ sự tình, hắn lúc ấy cũng không có tưởng nhiều như vậy, liền đề ra một cái, chính mình cảm thấy không tính đặc biệt quá mức, còn có hy vọng đem chính mình nữ nhi chuộc lại tới yêu cầu. Sự thật chứng minh nàng lúc sau đường đi đến phi thường bằng phẳng, một có toát ra tới phát khai hắc rất người đều sẽ thực mau bị ấn xuống đi cùng nàng cùng nhau phấn đấu người đại diện cũng là một cái công tác năng lực rất mạnh tính cách cũng không tồi người nàng có thể đạt được như vậy thành tựu, đương nhiên cùng nàng nỗ lực vất vả công tác bản thân năng lực không tồi có không nhỏ quan hệ nếu không có bị đời sau lực thúc đẩy kim tinh tinh tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội như thế thuận lợi đi được xa như vậy nghĩ đến khi đó cái kia ngày mưa hắt hắt ban đêm mưa to tầm tã tầm tã mà xuống vườn trẻ ngoại điện lóe tiếng sớm nàng ôm nữ nhi trong lòng bàng hoàng bất lực cảnh tượng Kim Tinh Tinh sắc mặt đột nhiên liền không chịu khống chế trắng bệnh. Tinh Tinh Tuy rằng sinh hạ tới tiểu hồ ly đều tới rồi có thể mua nước tương tuổi tác, nhưng là Kim Tinh Tinh bộ dạng cùng hứa thu thoạt nhìn kỳ thật không sai biệt lắm đại. Nàng thời gian làm việc thời điểm kêu nàng Kim Lao Sư, trong lén lút vẫn là thực thân mật kêu nàng tên. Không có việc gì, chính là nhớ tới không tốt lắm sự. Hiện tại đám kia hamster không ai quản, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nàng nhíu môi, còn có bên kia ra hoặc kia, vừa thấy chính là không hảo hầu hạ. Sớm một chút đem hắn tiễn đi đi. Có thể là bởi vì ở cái kia trong vòng ngốc lâu duyên cớ, kim tinh tinh đối loại này tản ra thượng vị giả hơi thở nam nhân một chút hảo cảm đều không có. Hứa thu thở dài, nếu không ai nềm muốn, trước đem bọn họ lưu lại đường cu ly đi. Này đàn hamster liền tính là muốn đi xưng vương xưng bá, kia cũng đến rời đi cái này địa phương mới được, nhưng là hiện tại tới các nàng cái này địa phương, cũng chỉ có kim cương tinh đô nan cùng quỳnh. Có hứa thu ở. Này đó hamster là tuyệt đối không có khả năng cướp đi quỳnh cùng đô nan phi thuyền rời đi. Chính là chúng ta vườn trẻ xây dựng cũng không sai biệt lắm, còn muốn bọn họ lưu lại làm gì đâu. Làm mười cá nhân đồ ăn cũng đã đủ mệt mỏi, còn muốn cung này mấy chục hào người ăn cơm, kim tinh tinh cảm thấy thực mệnh. Nói nữa, nàng phía trước ăn như vậy nhiều mị thực món ngon, cảm giác hứa thu tay nghề cùng những cái đó đầu bếp so sánh với cũng không thua kém chút nào. Các nàng trồng ra đồ ăn cũng là thủy linh tươi mới thực, như vậy hảo phẩm chất đồ vật. Nếu có thể vận chuyển đi ra ngoài, đến mặt khác cái loại này đại tinh cầu đi bán tiền, tuyệt đối có thể bán được một cái tương đương ngẩn cao giá cả. Ngươi không cảm thấy, chúng ta vườn trẻ địa phương quá nhỏ sao? Ta không cảm thấy, ta cảm thấy rất đại. Vườn trẻ có thư viện, kia một đống phòng ở làm tân sinh ký túc xá còn có một cái sân, tài đầy cây ăn quả, phòng bếp, phòng học, còn có đồng ruộng, sinh vật hóa học phòng thí nghiệm. Hiện tại còn thêm phòng y diệt tế, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Nhiều người tới dạy hoa trên gấm không tội nhưng là thiếu điểm đồ vật cũng không có gì hảo thiết với. Người phía trước ở cái kia thành thị cũng là giống buồn trẻ cái dạng này sao? Kim Tinh Tinh theo bản năng phủ nhận, đương nhiên không phải. Nàng nơi địa phương so với quê của nàng tới nói muốn phồn hoa quá nhiều, mà quê của nàng lại so cái này địa phương muốn hảo rất nhiều. Rốt cuộc quê của nàng tuy rằng là ở núi sâu giữa, chính là cũng có rất nhiều rừng cây, sơn còn dựa gần thị trấn, từ sơn thượng hạ đi lúc sau, liền có thể đến trong thị trấn du ngoạn. Nàng khi còn nhỏ, cũng có thể giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau đi học, tuy rằng trường học rách tung toé nhưng là còn có rất nhiều nhà khác hài tử, nỗ lực học tập còn có thể hướng lớn hơn nữa thành thị đi. Hứa thu nhìn nàng, chính là mấy thứ này, lý lý các nàng đều không có xem qua. Kim Tinh Tinh đột nhiên liền nói không ra lời nói. Nàng nữ nhi bởi vì nàng duyên cớ, trường đến lớn như vậy, không có cách nào có thể xem bên ngoài thế giới. Vườn trẻ bên trong tuy rằng có thể thông qua Internet xem hình ảnh, Nhưng hình ảnh dù sao cũng là hình ảnh, cùng chân chính người lạc vào trong cảnh đi cảm thụ tóm lại là không giống nhau. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chỉ có như vậy một ít người. Hứa thu nói, không đúng sự thật chính mình ở cái này trên tinh cầu kiến một cái thành thị thì tốt rồi. Từ đơn độc một đống phòng ở biến thành một cái thôn sóng nhỏ, sau đó lại lấy cái này địa phương vì trung tâm, không ngừng mà phóng xạ bốn phía. Giống bắt trước thành thị như vậy, đem toàn bộ thành thị diện mạo đều xây dựng ra tới. Hơn nữa bọn họ thành thị là từ bọn họ thân thủ sáng tạo, đối các gấu tể tới nói ý nghĩa khẳng định không giống bình thường. Xây dựng thành thị chính là hạng nhất thực vất và sự tình, xây dựng những việc này liền giao cho này đó hamster tới làm tốt. Tưởng xây dựng thành thị, khẳng định là muốn từ nhất cơ sở xây dựng thủy. Hệ thống phía trước liền có nhiệm vụ này, nhưng là một phương diện là tài liệu không quá đủ, mặt khác một phương diện chính là nhân thủ không quá đủ, hứa thu liền trước làm những cái đó có thể cải thiện vườn trẻ lại chúng ta sinh hoạt nhiệm vụ. Hiện tại thời gian cũng qua đi hơn nửa năm, ăn uống không lo dưới bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm phát triển. Chúng ta có thể trước tu một cái lộ, trực tiếp đi thông phi thuyền căn cứ con đường kia. Nàng chỉ hướng nơi xa, những cái đó sơn nói, đem chúng nó đều tạt rớt. Đệ 140 trang. tạt rớt. Kim tinh tinh trận tròn đôi mắt, vẻ mặt đã chịu kinh hách biểu tình, hứa thu gật gật đầu. Những người này không phải chuyên môn làm những việc này sao? Làm chúng nó mân mê ra tới thuốc nổ, muốn đem này tiểu sơn bằng. Hẳn là không phải cái gì về khó. Vươn trẻ phòng hộ đã rất mạnh, nhưng cái đó thuốc nổ đối nó tới nói cũng không nhiều lắm nguy hiếp. Nói nữa này đàn hamster nếu là muốn làm chuyện xấu, còn có người máy nhóm nhìn chầm chằm đâu. Chúng ta đi trước chuẩn bị một chút chúng nó đổ ăn đi, đem người dưỡng hảo lại nói. Này đó kẻ xui xẻo hamster chỉ là một đám tàn tật đáng thương thương hoàn thôi. Về cảnh sát phương diện sự tình, hứa thu cũng cùng này đó tinh tế đạo tặc nói. Hamster đạo tặc nhóm khí đều tạc mau. Bọn họ chính mình đương nhiên không hy vọng cảnh sát đem chúng nó mang đi Chính là phát hiện những cái đó ra hỏa thế Nhưng đem bọn họ xem đến như vậy giá rẻ Thậm chí đều không muốn đem bọn họ bắt đi Làm này đàn đạo tặc cảm giác chính mình nhân cách tôn nghiêm Đã chịu nghiêm trọng vũ đủ Chuyện này không có khả năng Này đó hamster đều tức giận đến run rẩy, Nguyên kiểu mắt trợn trắng Như thế nào không có khả năng Giống các ngươi bọn người kia cái gì dùng đều không có Nhân ra nơi nào sẽ trèo đèo lội suối tới tìm các ngươi. Hắn vừa rồi hình như dùng một cái nghe tới đặc biệt lợi hại thành ngữ. Đáng tiếc lúc này viên trưởng đã đi phòng bếp bận rộn, không có nghe được. Bất quá còn Hảo viên trưởng lúc này không thấy được, nói cách khác khẳng định sẽ muốn giáo dục hắn, làm hắn không cần trận trắng mắt. Một bên bạch táp đối chúng nó miêu coi nhìn chăm chú. Bạch táp sinh ra đến bây giờ còn trước nay đều không có bắt quá một con lao thử, nhưng là loại đồ vật này phản phất là khắc vào bọn họ máu bản năng. Hảo muốn bắt một con, sau đó lăn qua lộn lại đùa bớ Đùa bỡn đến đối phương, hơi thở thoi thoát, thẳng đến đã chết mới thôi. Nếu không phải thực mong bọn họ liền phải ăn cơm, viên trưởng biết hắn bắt lao thử móng nuốt dơ hề hề, khẳng định sẽ không cao hứng, bạch Táp đã sớm động thủ. Hamster đạo tập đoàn đánh giá này đó hấu thể, có một con hamster đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Ngươi, ngươi không phải cái kia. Chương 71 Nay chỉ hamster nói, một chút hấp dẫn sở hữu hấu thể lực chú ý, bị mười song thập phân nguy hiểm đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm Kia chỉ hamster toàn bộ chuột run đến đặc biệt lợi hại. Kia chỉ lắm miệng hamster đạo tặc toàn thân lông tơ đều ở đều bị tắc lên, nay chỉ hamster đều thành nổ mạnh chuột, xen lẫn trong 40 đạo tặc bên trong phi thường rõ ràng. Tại như vậy một cái có chút không khí khẩn trương thời khắc, mặt khác hamster thập phần vô tình vứt bỏ chính mình đồng bạn, hơn nữa không chút do dự cấp các gấu thể tránh ra một cái con đường, miễn cho bị bọn họ tử vong xạ tuyến bắn tới, trở thành bị vạ lây cá trong chậu cái tiêu cá. Bị hamster chỉ vào người, không phải người khác, Đúng là đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái. Ngay từ đầu thời điểm các gấu tể đều tụ ở bên nhau, lập tức cũng phân không khai này chỉ hamster chỉ chính là ai, nhưng là thức mau Mặt khác gấu thể đều tránh ra tới, lập tức liền đem hai chỉ điệu thấp tiểu con rơi cấp bại lộ ở đại gia trong tầm mắt. Ai, không có biện pháp, bọn họ cũng không nghĩ chính mình như vậy có tiền đồ, đều do kia chỉ lắm miệng hamster. Cứ việc ăn mặc một thân thật dày lông tơ, nhưng là này đó hamster ở thiên nhiên thời tiết trước mặt căn bản là không đủ xem. Bọn họ bị phân bố ném ở khoang bên ngoài vị trí. Bởi vì thời gian tương đối vội vàng, còn có ấu tể lánh đến phát run. Ngươi chỉ vào chúng ta hai người làm gì, ngươi liền tính bộ dáng này nói cái gì hảo lời nói, chúng ta hai cái cũng là sẽ không vì ngươi phục vụ. Hai chỉ tiểu con rơi kẻ sướng người họa, sau đó nương lần này cơ hội nhanh chóng bắt đầu đọc lấy này đàn đạo tặc tiếng tim đập. Các ngươi hai cái thật là huyết tộc, vì cái gì các ngươi hai người sẽ ngốc tại loại này hoang vu phá địa phương mà không phải hảo hảo mà ngốc tại thuộc về chính mình trong nhà. Huyết tộc chính là thích nhất ôm đoàn tính bài ngoại chủng tộc, chúng nó đôi chính mình hậu đại ấu tể phi thường coi trọng. Nếu này hai chỉ tiểu con rơi thật là huyết tộc ấu tể nói, kia vì cái gì bọn họ hai người sẽ xuất hiện tại như vậy hẻo lánh vương trẻ. Đinh đinh đông đông huynh đệ, hai người không như thế nào gặp qua việc đời, nghe được như vậy tử tiếng tim đập, còn có một ít hoan bất qua tới. Người này nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Huyết tộc cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói bọn họ hai người không phải chân chính nhân loại sao? Chi viện đại gia tuy rằng có không giống nhau bề ngoài, nhưng là bọn họ đều tin tưởng chính mình tương lai nhất định sẽ trăm sông đổ về một biển, biến thành lớn lên phi thường tuấn tiếu tiêu sái đại nhân. Huyết tộc cái này xa lạ tên toát ra tới thời điểm, chính là phản phất làm mở ra bọn họ thân thể giữa mối nói thần bí đại môn, làm đinh đinh đông đông huynh đệ hai người đột nhiên một giật mình. Nhưng bọn hắn hai người ở đối phương nói ra huyết tộc lúc sau liền rất mau liền ngậm miệng lại nói cái gì đều không có nói. Các ấu thể giữa duy nhất có thể đọc lấy tiếng lòng chính là huynh đệ hai cái, nếu là người sau căn bản không phối hợp, không ai có thể đủ biết này, chỉ hamster đạo tặc cảm nhận chung suy nghĩ cái gì. Vườn trẻ duy nhất có được mụ mụ Lily li, liền ở nơi đó hỏi huynh đệ hai cái, kia hai người vừa mới nói chính là có ý tứ gì nha. Cái kia huyết tộc lại là thứ gì? Các người hai người cha mẹ có phải hay không cùng bọn họ có quan hệ? Đinh đinh đông đông kiên quyết phủ nhận cuối cùng một vấn đề. Ta cùng bọn họ có thể có quan hệ gì, xem chúng ta bộ dáng cùng các nàng kém liền đặc biệt đại, phỏng chừng là người này đã từng trộn quá trong nhà của ta tộc nhân. Nhưng là thanh sa nói không chừng cùng những người này có quan hệ đâu, rốt cuộc có một cái thành ngữ gọi là cái gì rắn chuột một ổ. Bởi vì lâm vào ngủ đông kỳ, luôn ngủ gà ngủ gật thanh sa lúc này vốn dị nhắm mắt lại đầu gật gà gật gù mà ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bị cụ, lập tức liền mở to mắt. Hắn giống như là cái loại này tương đối cũ xưa máy tính. Trong lúc nhất thời CPU theo không kịp vận chuyển tốc độ, đông cứng đầu phi thường thông thả tốc độ vận hành, rốt cuộc thành công hoàn thành tiếp thu tin tức, phân tích tin tức chính tự. Sau đó tiểu thanh xà tức giận mở miệng, lộ ra hắn mới vừa mọc ra tới không bao lâu, đặc biệt xinh đẹp tiểu răng ngọc các người hai người không cần nói hiệu nói vượng, bằng không ta cắn các ngươi Nga. Hảo hảo hảo, ta không nói. Đệ 141 trang. Thanh xà chính là hứa thu bên người nhất được sủng ái ấu tể. Trời biết người này có thể hay không mượn cơ hội đi cấp viên trưởng cáo trạng. Xem thanh xa cái này đáng thương bộ dáng, tiểu hồ ly nghĩ nghị phi thường nhiệt tình mà mợi nó, thời tiết như vậy lánh, bằng không ngươi đến ta cái đuôi bên trong ngủ đi, ta cái đuôi nhưng ấm áp. Cái này niên cấp các gấu thể còn không có cái gì cái gọi là nam nữ chi phân, nói nữa bọn họ giống loài lại không giống nhau, liền tính là giới tính không giống nhau, cũng sẽ không phát sinh cái gì si nam đoán nữ linh tinh quá tuyến sự. Cảm ơn Lì Lì. Loại này thơm thơm ngọt ngọt đáng yêu nữ hài tử hảo giống như là viên trưởng giống nhau hảo, so chán ghét nam hài tử nhóm thật là khá hơn nhiều. Không đúng, vẫn là viên trưởng tốt nhất, lý lý liền tính là vườn trẻ đệ hai tốt. Tiểu thanh xa ngáp một cái, đem chính mình bàn thành một đống. Bọn họ hiện tại hoạt động địa phương vẫn là thuộc về vườn trẻ phần ngoài khu vực, thời tiết vẫn là tương đối rất lạnh. Tại đây loại thời tiết, tiểu thanh Sa liền nhịn không được ngủ. Cũng may rét lạnh thời gian cũng không có liên tục lâu lắm. Vườn trẻ bên kia chuyển đến tiếp đón đại gia ăn cơm thanh âm. Mau mau điểm rửa tay tới ăn cơm. Thời tiết như vậy lạnh, đồ ăn lãnh quá nhanh. Loại này thiên làm việc hiệu suất phi thường kém, bởi vì thời tiết quá lạnh, cảm giác ngón tay à, ngón chân linh tinh đều cấp đông cứng. Cũng liền này đó sinh hoạt ở vườn trẻ các gấu tể đang ở phúc chung không biết phúc. Một cái hai cái ba cái. Ở ăn cơm phía trước, hứa thu lại đem 40 chỉ hamster đặt ở một lần đến một lần, tránh cho hamster không nghe lời, trộm chạy trốn. Vườn trẻ có toàn phương vị theo dõi hệ thống, không có người nhìn một khi có người ý đồ xâm nhập, nàng cái này viên trưởng cũng sẽ trước tiên biết. Cũng may này đó hamster nhóm cũng không phải cái gì đặc biệt xuẩn ngu xuẩn, ở vào đông lựa chọn ôm đoàn sưởi ấm, một cái đều không có chạy đi. Trừ bỏ cực cá biệt mấy cái bỏng đặc biệt nghiêm trọng, người khác lúc này đều đã khôi phục thần trí. Chúng nó đương nhiên có thể giống thỏ trắng giống nhau biến hóa thành nhân hình, hình người một phương diện là không có chống đỡ giá lạnh da lông, mà khác một phương diện chính là quá mức bình thường còn không bằng hamster hình thái hảo hứa thu ở số xong lúc sau thập phần vừa lòng gật gật đầu ta nơi này có một phần công tác muốn cho các ngươi làm báo đáp lời nói chính là bao mỗi ngày tăng cơm chúng ta không đi này đàn hamster đạo tặc trước tiên liền phủ nhận như vậy vớ vẩn giao dịch đem bọn họ trở thành người nào đâu liền dựa một ngày tăng cơm liền tưởng đem bọn họ kéo đi bán mạng thật là khi bọn hắn là đồ nốc bị cự tuyệt hứa thu cũng không tức giận nàng cười tủm tỉm không quan hệ các ngươi hảo hảo suy xét đi Hứa thu tiếp đón các gấu tể ăn cơm đi, hắn tốc độ muốn mau một chút, không cần cọ sát, mùa đông đồ ăn lanh mò, ta hôm nay cho đại gia tạc bánh rán nhân hẹ. Tạc đồ vật bản thân lạnh liền không như vậy ăn ngon. Bất quá bởi vì dầu chiên đồ vật phi thường hương, hứa thu vẫn là lâu lâu liền sẽ cấp các gấu tể làm như vậy một hai đạo dầu chiên thực phẩm. Nàng vừa dứt lời, những cái đó trong lòng còn mang theo một đống vấn đề gấu tể lập tức liền biến mất không ảnh. trừ bỏ phía trước trang bị máy móc cánh tay bị rỡ sau. Đại bộ phận người khởi động không có gì trở ngại, bọn họ biến thành nhân loại nói, cũng có thể đủ bình thường sinh hoạt. Chính là hiện tại thời tiết đặc biệt lánh, bên ngoài có điểm lạnh làm người run bẩn bật, bọn họ dù sao cũng là đạo tắc sao, tương đương co được gián được. Ở ngay từ đầu thời điểm còn có cốt khí đối hứa thu liền cấp ra điều kiện khinh thường nhìn lại. Ở người được đặc sệ cơm hương khí, nhìn người khác ăn nóng hầm hập đồ vật thời điểm, hamster nhóm bằng vào một thân chính khí, không đúng, một thân phỉ khí đối kháng này vào đông giá lạnh. Đối lập thật sự là quá thảm thiết, đặc biệt là hắn nghe được các gấu thể từng ngụm từng ngụm hút lưu đồ ăn thời điểm, bọn họ lập tức đã bị đánh trúng nguy hiếp. Quá thảm, đại gia hỏa đi bên ngoài lang bạc, bất cứ giá nào tánh mạng là vì cái gì. Còn không phải là vì cơm ngon rượu say, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đâu. Kết quả hiện tại hảo, nhân ra ở nơi đó ăn nhiệt khí đồ vật, bọn họ này đó kẻ xui xẻo liền ở chỗ này chịu khổ. Hamster đạo tặc nhóm vốn dĩ cũng không phải cái gì ý chí lực đặc biệt kiên định gia hỏa. Phong vèo vèo thổi mạnh, đưa lại đây đồ ăn thanh hương làm cho bọn họ lập tức liền khuất phục. Viên trưởng A. Người muốn chúng ta làm gì, chúng ta đều làm. Xin thương xót cho ngụm ăn đi, bằng không chúng ta chết đói, ở vườn trẻ bên ngoài cũng không may mắn nha. Này đàn đạo tặc ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hứa thu cái này nhỏ sinh nhân loại nữ tính màu trắng cái này vườn trẻ chân chính đương ra làm chủ người. Chỉ cần hứa thu đã mở miệng, mặt khắc các gấu tể liền tính trong lòng có điều bất mãn, cũng sẽ không lấy bọn họ thế nào. Ở người khác địa bàn, giống như nghe điểm lời nói, cũng không có gì hảo mất mặt, dù sao những người khác lại nhìn không tới. Nhận thức hamster đạo tặc những người khác là nghe không được, nhưng là các gấu tể đều nghe được. Bọn người kia thật sự là quá không biết xấu hổ đi, chúng ta tuyệt đối không thể biến thành bọn họ cái dạng này. Các gấu tể đối loại này đại nhân sôi nổi tỏ vẻ ghét bỏ, hứa thu nhân cơ hội nhiều lời hai câu, không tuổi, đại gia ngàn vạn không cần cùng bọn họ học. Thật tốt phản diện giáo tài. Gian dối thủ đoạn 40 đạo tập nhóm, tuyệt đối không phải cái gì đáng giá học tập đại nhân, một cái khác thỏ trắng cũng là phản diện giao tải Trước kia ở viện nghiên cứu thời điểm, nôn đông vội lên liền thường xuyên không rảnh lo ăn cơm, thật sự đói bụng thời điểm, liền một ống dinh dưỡng tể uống xong đi sự. Viện nghiên cứu mặt khác nghiên cứu viên cũng phần lớn có cái này tật xấu, quả thực chính là bệnh bao tử trở thi đô đám người. Không ai nhìn quản giống tiểu trợ thủ như vậy chi kỷ mà an bài hắn một ngày tăng cơm, nôn đông liền hoàn toàn không lo ăn cơm Hắn tập trung tinh thần hóa giải những cái đó cũ khoản dụng cụ linh kiện, hoàn toàn bỏ qua chính mình đói đến không được bụng. Nhân chờ các gấu tể đều ăn xong rồi chính mình đồ vật, hứa thu an bài người máy thống nhất đối với các gấu tể chén đua tiến hành tập trung rửa sạch, cùng với tiêu độc quản lý. Vì thêm vào tăng thêm 40 đạo tặc, làm cái này công tác người máy liền có một chút phân, thân thiếu phương pháp. Nôn đông mới bừng tỉnh kinh giác, hắn bụng đã sớm chịu không nổi, muốn ăn cơm. Đệ 142 trang Hắn theo bản năng liền phải dùng cái loại này tương đối cao ngạo ngựa khí hỏi hứa thu muốn đồ vật ăn. Nhưng là ở nhìn đến hứa thu mặt thời điểm, nôn đông tưởng nói cái này lời nói ngạnh sinh sinh lại cấp nghẹn hồi trong bụng. Đồ vật đã thăng cấp hảo, ngươi xem một chút, có cái gì sẽ không địa phương, ta có thể giáo ngươi thao tác. Hắn đôi chính mình công tắc kết quả phi thường có tin tưởng. Nôn đông mím môi, mấy thứ này, đổi một ít đồ ăn làm thù lao. Trong không khí còn còn xót lại đồ ăn hương khí. Câu đắc nhân tâm trung thèm trùng càng thêm nháo lợi hại, bọn họ ăn chính là cái gì, cho ta tới một phần. Không phải, muốn hai phân giống nhau. Hắn mới không chịu bố thí, muốn bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền. Chương 72 Con đừng nói, con thỏ lớn này tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng là đầu là thật sự dùng tốt, động thủ năng lực rất mạnh. Hắn làm được máy móc thông qua hệ thống giả quét lúc sau, trên cơ bản công năng có thể tới gần trên thị trường mới nhất chữa bệnh thiết bị. Thứ này quả thực chính là đồ ngốc thao tác. Người thường nằm xuống đi lúc sau, lập tức là có thể đủ ra quét ra sở hữu thân thể dị thường trạng uống, hơn nữa ra cụ phân tích báo cáo. Ra quét ra tới hình ảnh, xa so hứa thu phía trước dựa theo hệ thống làm được rõ ràng nhiều. Hứa thu dò hỏi quá hệ thống lúc sau, xác định này đó tư liệu đều không có cái gì vấn đề. Này thuyết minh người này y học dự trữ cũng là phi thường cường đại. Muốn tìm hệ thống thăng cấp mấy thứ này đến tiêu tốn một tuyệt bút tiền, xem ở đối phương sáng tạo giá trị thượng. Liên cấp đối phương chuẩn bị 2 phần các gấu tể đồ ăn, nàng còn thêm vào hiện xào 1 phần rau xanh, rau trộn, cà rốt đi. Căn cứ các gấu tể biểu hiện ra ngoài tập tính, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu chính mình mặt khác một bộ phận gen ảnh hưởng, ở ẩm thực thượng có điều thiên hảo, con thỏ nói, hẳn là đều sẽ rất thích ăn cà rốt đi. Phong Phú giờ cơm dùng khay nâng, phóng tới đối phương trước mặt, hứa thu từ kho hàng kéo tới một trường không sử dụng bàn nhỏ, lau sạch sẽ lúc sau đảm đương kỹ thuật nhân viên tiểu bàn ăn. Bộ đồ ăn là chiếc đũa thịa cùng điều canh. Nàng quan sát một chút, đối phương ở ăn cơm phía trước nghiêm túc mà xúc rửa chính mình mu bàn tay cùng lòng bàn tay, dùng ba đạo nước rửa tay, lao đến phi thường tinh tế. Người nam nhân này ngồi ngay ngắn ở cái bàn trước mặt, có thể là bởi vì cái bàn là căn cứ các gấu thể chế tạo, độ cao có một chút không quá thích hợp. Đối phương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trường sao trồng rau đều nếm thử một chút, ở nếm đến dùng dầu vừng rau trộn ra tới cả rốt ti lúc sau đôi mắt đều phát ra ra cái loại này phi thường đẹp ánh sáng. Tân thu đi lên cà rốt không giống như là ở kho lạnh phóng lâu kia một loại, mang theo cái loại này ngọt ngào hương vị, liền tính là ăn sống vị cũng phi thường hảo, bởi vì là hiện cắt ra tới lại thực thanh thúy, bỏ thêm điểm muối lúc sau có cái loại này hàm ngọt vị. Hơn nữa ép ra tới dầu vừng, thơm ngào ngạt, mỗi lần làm người ăn một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu, chỉ là rau trộn dưa là không thích hợp ăn nhiều, hứa thu có khống chế dùng chúng ta lượng. Thực hiện nhiên, nam nhân làm một con đại bạch thỏ, cho dù là chỉ không ăn qua cà rốt thỏ bắc cực, cũng dễ dàng bị cà rốt vị chính phủ. Hứa thu đang chuẩn bị ra tới cấp đối phương đổi một cái ghế, nhưng là không có chờ đến nàng mở miệng, nam nhân liền thịch một tiếng biến trở về phía trước kia chỉ đại con thỏ. Đại con thỏ bắt được cái muỗng, một muỗng một muỗng hướng miệng mình vì cà rốt. Hắn ăn cái gì tốc độ phi thường mau, nhưng là không mất ưu nhã, hàm răng ca băng ca băng ăn cái gì thời điểm làm người rất có muốn ăn. Này nếu là đổi làm hứa thu thế giới, nàng cảm thấy đối phương đều có thể làm ăn bá. Nàng nghe xong một lát liền yên lặng lui xuống, ở ngay lúc này toát ra đi, giống như ảnh hưởng không tốt lắm. Nhìn đối phương như vậy ăn, nàng chính mình đều cảm thấy thèm. Tính, các gấu tể gai mỹ, nàng cái này làm lão sư cũng không thể hoàn toàn phong túng chính mình, hôm nay buổi tối thời điểm lại quấy điểm rau trộn đi. Ăn hứa thu đồ vật, đối phương buổi chiều cũng không nhằn rối, cầm hỏi hứa thu muốn một đống tài liệu, sau đó ở vườn trẻ bắt đầu làm tay làm. Đối phương làm sự cốt cách mô hình. Thành niên ấu tể đều là nhân loại khung xương, sau đó làm xong lúc sau lại bắt đầu làm động vật khung xương. Người này ở mất trí nhớ phía trước, tám phần là cái ghê gớm ý thì học sinh đi. Nghĩ đến đây, hứa thu đối với đối phương cái nhìn hơi chút hảo một ít, bác sĩ cứu tử phụ thương, cái này trước nghiệp ở nhu cầu trước mặt trời sinh là có chứa lựa kính. Chỉ là bởi vì đối phương là cái kỹ thuật trạch, không quá am hiểu cùng người giao lưu, mới có thể biểu hiện tương đối cao lãnh. Hứa thu là tương đối hay nói. Có thể thực dễ dàng dung nhập xã hội cái loại này người, nhưng là nàng cũng lý giải loại này xa khủng. So sánh với dưới, hamster đạo tập đoàn liền không xong quá nhiều, cũng liền dài quá một chương đáng yêu mặt, dầm gì, cọ tới cọ lui, không làm thật sự. Hứa thu nghiệm thu một chút đối phương một đoạn thời gian nội thành quả, sau đó lông mày liền nhăn lại tới. Nàng cấp tài liệu là bóp những người này số lượng chuẩn bị, ngày này đi qua, đối phương làm được thành phẩm cũng liền 6-7 kiện, lại còn có có tí vết, cũng không hoàn mỹ. 40 chỉ hamster, bảo đi kêu mấy cái thân thể, hơi chút suy yếu, mặt khác phối hợp lên, thế nào cũng không đến mức hiệu suất kém như vậy đi. Đây là các ngươi tác phẩm. Này đàn hamster nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, này cũng không thể trách chúng ta, ngươi xem chúng ta một đám thiếu cánh tay thiếu chân, mọi người đều là người tàn tật, có thể làm thành như vậy thực gây gớm. Chính là A, hơn nữa phần ngoài hoàn cảnh tương đối ác liệt A, gió thổi qua tới chúng ta linh kiện đều thổi chạy, lại đến một lần nữa lấy về tới. Đại đại ảnh hưởng công tác hiệu suất, lại không thể so đại ở trong sân mặt. Hamster đoàn làm gì gì sẽ không, gian dối thủ đoạn hiển nhiên đệ nhất danh. Các gấu tể đều có vẻ so bọn người kia có thể chịu khổ. So với đường cùng Quỳnh Nạp Đức tới nói, này 40 chỉ cu ly quả thực không cần quá rát rưởi. Ta có thể cho bọn hắn làm cánh tay cung chân. Đến nôi thiếu hàm răng cùng cái đuôi gì đó, kia lại không ảnh hưởng công tác. Nguyên bản ở chính mình tiểu công tác gian làm việc nam nhân, không biết khi nào xuất hiện ở hứa thu phía sau. Nơi này chữa bệnh thiết bị vẫn là rất đầy đủ hết, tài liệu cũng đủ dùng. Đệ 143 trang. luôn đông ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ở đụng tới những cái đó tài liệu thời điểm. hắn tay liền rất tự nhiên làm khởi vài thứ kia, sau đó dụng cụ là như thế nào bày biện, nhân thể kết cấu đồ là bộ dáng gì, đều có thể đủ ở hắn trong đầu trực tiếp biến thành 3 d lập thể mô hình. hắn đương nhiên cũng biết như thế nào cấp này đàn ra hỏa lộng tay cùng chân. Hứa thu biểu hiện kinh ngạc cực kỳ. Nàng kinh ngạc nhìn đối phương. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, ở cái này dê tiên sinh mới vừa tỉnh lại thời điểm, còn nghĩ lấy cái kia cây búa đi đem này đó hamster sọ náo cấp chủ y lạ. Như thế nào lúc này, có lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ nói, đối phương kỳ thật là một cái lấy ơn báo đoán thánh phụ. Nếu thật là nói như vậy, kia thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Nhưng là dây tiếp theo đối phương nói ra nói khiến cho hứa thu lật đổ chính mình phía trước phán đoán. Chúng ta có thể cho bọn hắn làm một ít vật nhỏ đáng yêu, bảo đảm bọn họ không nghe lời thời điểm có thể tạo được tác dụng. Thỏ trắng nói, chỉ cần giả thiết một ít tiểu trình tự, ta nói xong không thành nhiệm vụ, bạch bạch và mặt, thế nào? Vốn đang tưởng nói ở đối phương trái tim bên trong thiết trí một cái mini bom gì đó, nhưng là nói vậy hơi hiện trình độ quá cao dễ dàng khiến cho những người này cảnh giác. Nôn Đông không biết hứa thu cùng những cái đó hấu tể rốt cuộc là cái dạng gì người, nhưng là căn cứ bình thường lo suy đoán. Hắn dám cam đoan mỗi người đều sẽ đối ôn hòa vô hại người thả lỏng, đối tâm tư thực cây người nhiều có để phòng bài xích. Hắn tính cách tương đối độc, cũng không để ý chính mình có thể hay không bị cô lập, nhưng là hiện tại người ở dưới mái hiên, vẫn là muốn hơi thu liễm một chút chính mình mới hảo. Nói nữa, hứa thu làm vài thứ kia thật sự khá tốt ăn, đặc biệt là cái kia hồng hồng gọi là cà rốt đồ vật. Hắn trước kia trong trí nhớ tựa hồ trước nay đều không có ăn qua loại này thứ tốt, cũng không biết chính mình trước kia rốt cuộc là làm gì đó thế nhưng liền loại đồ vật này đều ăn không đến viện nghiên cứu đương nhiên sẽ cho bọn họ này đó nghiên cứu viên tốt nhất trang bị nhưng là suy xét đến bọn họ sinh hoạt tưởng đều là chuyên môn dinh dưỡng nhân viên điều phối dinh dưỡng cơm ở khẩu vị thượng khẳng định không bằng hệ thống xuất phẩm rau dưa trái cây hảo ăn quán dinh dưỡng tề người ăn rau trộn dưa loại này không khỏe mạnh đồ ăn đương nhiên cảm thấy siêu cấp ăn ngon cứ việc đối phương thu liễm tâm tư nhưng là phát tán một chút cái kia cảnh tượng hứa thu không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh Đây là một con nhân mẹ đen bánh trôi thỏ, thuần trắng không tì vết bề ngoài, bên trong lại là lòng dạ hiểm độc. Hamster đạo tạc tuy rằng không biết, trước mắt người này rốt cuộc trước kia là đang làm gì, nhưng là bọn họ chút nào không nghi ngờ người nam nhân này có như vậy bản lĩnh. Xem hứa thu trên mặt lộ ra tâm động biểu tình, này đàn Hamster lập tức vì chính mình tranh thủ ngươi đừng nghe hắn, chúng ta hôm nay chính là quá mệt mỏi, chỉ cần làm chúng ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta ngày mai nhất định có thể làm hảo. Đáng giận. Tuy rằng không nghĩ liền đơn giản như vậy dễ dàng trở thành xa xúc, chính là căn cứ hiện tại cái này tình huống, nếu bọn họ gian dối thủ đoạn nói, hậu quả chỉ biết thảm hại hơn. Càng đừng nói, người nam nhân này vẫn luôn tìm cơ hội ở chỗ này châm ngòi ly gián, bọn họ ngày mai nhất định phải bày ra ra bản thân giá trị. Thiên hạ độc nhất nam nhân tâm, chắc không được nói, càng đẹp nam nhân càng sẽ hại người. Nghĩ đến đây có mấy chỉ hamster nhìn 281 dạng, hamster đạo tập trùng, nhị bắt là đỉnh thanh tú cái loại này bởi vì dài quá một trường vô tội đáng yêu mặt, thường xuyên bị dùng làm mỹ nhân kế. Giống như là trước mắt người nam nhân này giống nhau, một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá châm ngòi ly gián gì đó, bọn họ cũng sẽ, viên trưởng, bên cạnh ngươi người này lợi hại như vậy, không phải là giả mất trí nhớ đi. Mất trí nhớ hay không còn không phải dựa người này một chút miệng, rốt cuộc người khác lại không quen biết hắn. Giống nhau mất trí nhớ lúc sau sẽ không lợi hại như vậy đi, hơn nữa chúng ta cùng hắn, nhưng chính là sắp tới nhận thức. Nhận thức bất quá hai bà tiên. Thật muốn làm mất trí nhớ, như thế nào liền đối với bọn họ như vậy hư, chuyên môn tóm được bọn họ đánh đâu. Hamster đạo tặc nhóm y có điều chỉ, nếu đối phương là giả mất chi nhớ, chính là tâm cơ quá sâu, không thích hợp. Mới nhận thức hai bà tiên, nói như vậy cũng sẽ không có bao lớn thù đi, này thuyết minh người này còn đặc biệt mang thủ tâm tàn nhẫn. Thỏ trắng cặp mắt kia liền trực tiếp nhìn thẳng hứa thu. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt phảng phất có thể nói, nói vẫn là... Ngươi tin bọn họ vẫn là tin ta. Hứa thu thanh cụ một tiếng, nàng bên kia đều không quá tin tưởng. Nếu là hiện tại là có thể đủ nhớ rõ khởi chính mình người trong nhà, chúng ta có thể thông qua tinh vong liên hệ người nhà của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trả nổi phí chuyên trở, ta còn có thể an bài người kéo ngươi đến kim cương tinh. Lời này đương nhiên là đối ngôn đông nói. Ở đối phương là người tốt tiền đề đi xuống, hứa thu cũng không có đem đối phương cường lưu lại làm cu ly tính toán. Đang nói cái này lời nói thời điểm. Nàng nhìn chầm chằm vào đối thanh niên đôi mắt xem. Người bình thường trên người đều sẽ đeo đầu cối, nhưng là mặc kệ là thỏ trắng cũng hảo, này đó hamster cũng hảo, bọn họ trên người đầu cối toàn bộ đều ở phi thuyền rủi do chung tổn hại. Nay cũng liền dẫn tới ở ngôn đông căn bản là nhớ không dậy nổi chính mình người trong nhà thời điểm, lựa chọn lưu tại vườn trẻ. Nếu đối phương không có mất trí nhớ nói, liền sẽ bị nàng để phương pháp này đả động. Nhưng là thực hiển nhiên, thanh niên ngự khí hết sức bằng thẳng, ta căn bản không nhớ do này đó. Cái này địa phương ít nhất, chỉ có hứa thu còn có một ít đấu thể Nữ nhân, tiểu hai tử, ở đại bộ phận người trong mắt đều là nhược thế tồn tại, ở căn bản không hiểu biết qua đi ký ức dưới tình huống, nôn đông không muốn cùng dư thừa người giao tiếp. Vạn nhất hắn có kẻ thù, bị người hại đâu. Cứ việc hắn không nhớ rõ, nhưng là dựa theo hứa thu bọn họ miêu tả, hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra tới, hắn cùng trước mắt này 40 đạo tặc là kẻ thù, có thể treo chọc những người này, liền ý nghĩa hắn làm không hảo còn treo chọc mặt khác kẻ phạm tội Nghĩ đến phía trước này đó hamster châm ngòi ly rán sắc mặt, nôn đông ma ma chính mình thỏ nhà, hắn siêu mang thủ. chương 73. Hứa thu rốt cuộc không có đáp ứng đối phương an bài cái gì vật nhỏ đáng yêu tại đây đàn hamster đạo tặc trên người. Làm như vậy nói, các nàng thật giống như biến thành không có điểm mấu cho người. Đệ 144 trang. Đương nhân tạp, liền tính làm vai ác, bọn họ cũng nhất định là cái loại này đáng yêu lại mê người vai ác nhân vật. Nhưng là hứa thu sợ dậy hư hấu thể Vẫn là cự tuyệt cái này lớn mật đề nghị. Nhưng không thể không nói, hamster nhóm nói, hứa thu vẫn là nghe vào lỗ thai, suy xét đến này đó hamster công tác, đoạn cánh tay đứt tay tàn tật chuột nhóm đích sắc không rất thích hợp làm tình vi công tác. Xuất phát từ phương diện này suy xét, nàng vẫn là làm người máy tiểu trợ thủ đem đạo tặc nhóm những cái đó đứt tay đứt chân địa phương, kích cỡ toàn bộ đều lượng một lần, thuận tiện đem bọn họ sau khi biến thân kích cỡ đều bắt được. Nàng một cái nhỏ yếu nữ hài tử. Không thích hợp chính mình động thủ người máy vào tay nhóm làm loại chuyện này lại thích hợp bất quá, hơn nữa bọn họ số liệu thực chính xác, so nhân thiết muốn càng chuẩn. Tiểu trợ thủ nhóm đem này đàn hamster từ trên xuống dưới từ tả đến hữu đều sờ soạn một lần, thành công xây dựng mô hình, sau đó trực tiếp liền đóng dấu ra 3 d hình nổi giấy, hứa thu cầm này đó bản vẽ, đi chế tắc công trường lợi dụng 3 d đóng dấu kỹ thuật, làm ra đối ứng chi giả. Này đó chi giả chính là bình thường nhất bất quá nhửa cây tài liệu. Đã có thể bảo đảm hamster nhóm công tác hiệu suất, cũng sẽ không làm cho bọn họ cầm đương vũ khí sinh ra cái gì ý xấu. Hứa thu đối vườn trẻ hiện tại phòng ngự cùng lực công kích đều có tin tưởng, nhưng là nàng gạt không nói, một phương diện là muốn cất giấu chính mình át chủ bài, một phương diện cũng là vì làm đám kia hamster tiêm máu gả. Mặc kệ thế nào, vẫn là phải cho này đàn xui xẻo hamster một chút hy vọng cùng hy vọng sao. Bọn họ nghèo túng đến nay, nếu là cảm thấy chính mình ly lúc trước tiêu sái nhật tử hoàn toàn vô vọng, Làm không hảo hâm hực, tập thể tự sát đâu Bởi vì hạ quá tuyết duyên cớ Thời tiết tuy rằng còn thực sáng ngời Nhưng là lan lộn không nhiều Một lát liền tới rồi buổi tối Bọn họ cái này địa phương không có giá thu sâm lớn Nhưng là tới rồi buổi tối Thời điểm cũng tương đối nguy hiểm Chủ yếu là gió lớn Mặc kệ là trước đây báo cát Vẫn là báo tuyết, gió to gần nhất đâu Sân bên ngoài liền đặc biệt không dễ chịu Mặt khác một phương diện là nhiệt độ không khí thấp Trên tinh cầu này ngày đêm độ ấm đặc biệt đại Mặc kệ là hứa thu tân kiến ký túc xá, chế tác xưởng, hoặc là vườn trẻ bên trong, đều có cường lực ôn khống điều tiết thi thố, vườn trẻ bên trong trang bị cái kia là ôn khống thiết bị, có thể nói là nhất đẳng nhất cường, làm hứa thu chân chính nhận thức đến cái gì gọi là tương lai công nghệ cao. Ở phương diện này 008 vẫn luôn hừ lạnh hừ, tỏ vẻ nó chính mình cũng rất mạnh, nhưng là ở hứa thu không có hoa cũng đủ nhiều đồng vàng đem cấp bậc dâng lên tới phía trước. Ký túc xá khoa học kỹ thuật cùng hứa thu đã từng sinh hoạt quá hiện đại xã hội cũng kém không được quá nhiều. Giao ký túc xá tân sinh trong ký túc xá phòng trông có, nhưng là không có trang hoàng. Dựa theo hôm nay cái này tình huống, nếu đem kia 40 chỉ hamster ném ở bên ngoài, bọn họ rất có thể sẽ đông chết, ngược lại là con thỏ. Nếu con thỏ trắng kia tử thật là thỏ bắc cực nói, kia chỉ cần hắn bảo trì chính mình con thỏ hình thái, hẳn là có thể thích hướng vườn trẻ phần ngoài quá mức rét lạnh thời tiết. Nhưng cho dù là như thế này ngủ ở băng tuyết thượng cũng khẳng định không có ngủ ở vườn trẻ bên trong càng tốt. Bọn họ cái này địa phương bên ngoài liền thực vật đều không có, đều nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, hứa thu nhớ rõ con thỏ giống nhau cũng sẽ cho chính mình làm vào đi. Tuy rằng nói, hiện tại cái này vườn trẻ, chủ yếu là hứa thu định đoạn, nhưng là giống hôm nay phát sinh đại sự tình, nàng cảm thấy vẫn là cần thiết làm các gấu tể cùng nhau tham dự, rốt cuộc bọn họ cũng coi như là cái này vườn trẻ tiểu nhân vật chính. Ăn qua cơm chiều lúc sau, hứa thu liền triệu tập các gấu tể mở một cuộc họp. Có một việc ta muốn nói cho đại gia. Hứa thu dăm ba câu mang qua kim tinh tinh đăng báo tinh tế tòa án, đối phương lại không tới, đem người xấu mang đi sự tình. Nàng tận lực tránh cho làm các gấu tể tiếp xúc đến loại này thuộc về xã hội không tốt lắm một mặt. Đạo không phải muốn đem các gấu tể dưỡng phế bỏ, làm chúng nó vô ưu vô lự sinh hoạt ở tháp Ngà voi. Trên thực tế, đúng là bởi vì này đó ấu tể đã từng ăn quá nhiều khổ, đối nhân tính hoài nghi Đối xã hội xinh ghét, hứa thu liền hy vọng bọn họ vẫn là có thể tiếp xúc đến người này thế gian càng nhiều càng tốt đẹp càng quang minh đồ vật. Ít nhất hiện tại không phải nói cho này đó trước mắt không có sức phán đoán, tam quan còn không có hoàn toàn thành lập tốt đấu thể hào thời cơ. Bởi vì nào đó nguyên nhân, bên ngoài những cái đó hamster khả năng sẽ ở viên tinh cầu này đi làm rất dài một đoạn thời gian. Ta tưởng cùng đại gia thương lượng một chút, buổi tối thời điểm đem bọn họ an bài ở vườn trẻ, địa phương nào tương đối thích hợp. Giống phòng bếp loại địa phương này, hamster tuyệt đối không cho phép tiến. Nàng đảo không phải lo lắng nói hạ độc gì đó, rốt cuộc mỗi lần ở nấu cơm phía trước, rau dưa linh tinh đều sẽ tiến hành rửa sạch. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm, hứa thu cấp ấu tể dùng đều là nàng từ hệ thống không gian lấy tới tài liệu. Những cái đó đặt ở trong phòng bếp phóng không quá mới mẻ, có chút héo đi đồ vật, nàng liền chuyển đầu đến hệ thống trong không gian, sau đó bán cho hệ thống. Nhưng là phòng bếp cái này địa phương muốn chính là sạch sẽ Tốt nhất đừng làm có lông xù xù sẽ rất mau hấu tể hoặc là mặt khác sinh vật tiến vào trong phòng bếp, càng đừng nói là làm hamster tiến vào. Hamster đang yêu là đáng yêu, chính là trên người cũng mang theo rất nhiều bệnh quẩn. Nghĩ vậy một chút, hứa thu vội vàng ở chính mình tiểu sách vợ thượng ghi nhớ bút ký, phải cho vườn trẻ ra tăng một cái sắt trùng tiêu độc. Là đêm này đàn hamster trên người ngoại tại bệnh khuẩn toàn bộ đều tiêu một lần độc, dù sao cũng là từ mặt khác tinh cầu tới người, nói không chừng liền sẽ mang một ít khó lường bệnh quẩn dẫn tới các gấu tể sinh bệnh đâu. Sinh vật xâm lân chính là một kiện phi thường khủng bố sự. Các gấu tể quả nhiên thực không cao hứng, bọn họ không phải người xấu sao. Vì cái gì chúng ta muốn đem này đàn người xấu lưu lại? Bởi vì chúng ta viên tinh cầu này quá nhỏ. Hứa thu nói, chúng ta còn cần càng nhiều nhân thủ tới trợ giúp chúng ta xây dựng tinh cầu. Chúng ta không cần này đó người xấu trợ giúp, bọn họ không nhất định sẽ trợ giúp chúng ta, làm không hảo còn sẽ chơi xấu. Tính cách luôn luôn ôn hòa châu nương đều tỏ vẻ không tán đồng. Từ Vũ làm một con nhân ngư, kỳ thật cũng không có xem qua nhân loại thế giới lao thử, nhưng là hắn đối loại này phệ ngáo loại động vật không có bất luận cái gì hảo cảm. Hắn đọc thật nhiều thư, ý đồ thuyết phục hứa thu thời điểm, một bộ một bộ, ta ở thư thượng đều thấy được. Nạo răng loại động vật có nghiến răng thói quen, bọn họ thường xuyên ở ban đêm ăn đồ ăn tới nghiến răng. Đại gia buổi tối thời điểm đều ngủ, trừ bỏ đinh đinh đông đông bọn họ hai người ở ngoài. Không có ai thích ở buổi tối nghe được lung tung rối loạn thanh âm. Đệ 145 trang. Nguyên kiểu nghe đến đó cũng không cao hứng, hắn thành công lấy ra trọng điểm, ban đêm không ngủ được, kia chẳng phải là muốn trộm chúng ta đồ vật ăn. Bọn họ vốn dĩ chính là đạo tặc, thứ gì đều trộm. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trụ tiến vào này đàn ra hỏa cái gì cống hiến cũng chưa làm, dựa vào cái gì ăn chúng ta cực cực khổ khổ trồng trọt ra tới đồ vật. Bọn họ cực cực khổ khổ dưỡng cải thịa, cải thịa, ớt hay khoai tây, củ cải trắng, cà rốt. Tuy rằng hắn cũng không phải thực thích ăn trong đó mụ mấy thứ rau dưa, nhưng đây cũng là hắn cực cực khổ khổ chiếu cố lên, thật vất vả mọc ra tới rau dưa. Hắn lúc trước chính là nhịn xuống không có ăn luôn hạt giống, còn dùng miệng mình cùng móng nuốt bắt lấy thùng nước, vất vả cần củ cấp những cái đó đồng ruộng thực vật tới nước. Nay đó các gấu tể thay phiên tới ra tới lớn lên rau dưa trái cây, cấp viện trường ăn, không có bất luận vấn đề gì, cấp kim lão sư ăn, xem ở nàng cho bọn hắn đi học phân thượng. Sao miễn cưỡng cũng có thể không có trở ngại, chính là dựa vào cái gì cấp đám kia chán ghét hamster. Đám kia hamster rõ ràng là người xấu tới. Hứa thu liền biết sẽ như vậy, nếu không phải thật sự không có nhân thủ, nàng cũng sẽ không mạnh mẽ kéo nhiều như vậy hamster tới cấp chính mình làm cu nha. Là bởi vì công trình lượng quá lớn, chúng ta làm không được như vậy nhiều công tác, liền yêu cầu người ngoài tới trợ giúp chúng ta hoàn thành. Chúng ta không xem như thuê bọn họ. Hứa thu ngay từ đầu thời điểm còn nói tương đối chậm. Đến mặt sau nàng chính mình nghĩ thông suốt, cái này nói liền lưu sướng lên. Không sai, không phải thuê, mà là trừng phạt. Các nàng trước tiên nếu như bị tiến vào nhà giam, yêu cầu tiến hành cải tạo lao động. Chúng ta trừng phạt bọn họ, trợ giúp chúng ta làm đơn giản xây dựng công tác, tỉ như nói cho chúng ta tu một cái lại bình lại rộng mở đại đường cái. Không có lực sát thương vũ khí khẳng định là không thể làm những người này đi làm, nhưng là những cái đó cơ sở công tác có thể cho những người này tới làm. Rốt cuộc người máy tiểu trợ thủ còn muốn giúp nàng xây dựng những cái đó có thể trưởng thành kiến trúc, bình thường thời điểm còn muốn xem ra hộ viện, gánh vác nặng nề thủ công nghiệp. So với hamster đạo tặc, hoàn toàn chịu hứa thu không chế người máy tiểu trợ thủ nhưng làm nàng tín nhiệm nhiều. Hứa thu nói, đừng nhìn chúng ta hiện tại cái này địa phương hẻo lánh, nhưng là sớm hay muộn nơi này cũng sẽ giống những cái đó phồn hoa tinh cầu giống nhau biến thành phồn hoa tinh cầu. Nàng lại thăng một ít cấp bậc đám người vật cấp bậc lên tới 20 cấp liền có thể mở ra công nghiệp. Không phải chế tác xưởng cái loại này công nghiệp nhẹ, mà là tinh luyện công nghiệp nặng, khai thác nguồn năng lượng, một bộ phận cung cấp cấp hệ thống 008, một bộ phận bắt được tới xây dựng thành thị. Không có như vậy nhiều nhân loại cư dân, có thể trước làm một ít người máy cư dân, làm chúng nó phụ trách giữ gìn thành thị. Chỉ có cũng đủ xinh đẹp giàu có địa phương, mới có thể hấp dẫn người khác, quần quần không ngừng dũng lại đây đến nơi đây thường chú không. Cho đến lúc này, bọn họ khẳng định muốn mở ra tiếp thu di dân. Như vậy hiện tại bắt đầu. Nang liền ở Hắc Tinh Thượng Thành lập khởi một bộ hoàn chỉnh trật tự, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hứa thu nói cũng đúng, các gấu tể kỳ thật cũng hy vọng có thể có được thuộc về chính mình thành thị. Bọn họ ở giả thuyết trên mạng mặt học lại nhiều, kia đều là giả. Các gấu tể động tác nhất trí gật đầu, cái này có thể. Lúc này đây các gấu tể không có phản đối, là mới tới hamster đạo tặc làm làm việc cực nhọc. Chương 74 Hứa thu nghĩ kỹ rồi, mới tới con thỏ kỹ thuật người có quyền. Liền cấp các gấu thể đảm nhiệm kỹ thuật phương diện lao sư Nếu hắn dạy học năng lực không được hứa thu có thể tới phụ trách giáo án làm hắn tuyên đọc hoặc là đơn thuần làm kỹ thuật chỉ đạo nàng kỹ thuật cũng không biết nên giáo này đó các gấutể cụ thể nội dung nhưng hoàn cảnh bãi tại nơi này hứa thu đương nhiên hy vọng các gấu thểể học đồ vật càng nhiều nắm giữ kỹ thuật càng nhiều càng tốt các gấu tể sớm hay muộn muốn lớn lên rời đi nàng một mình sinh hoạt mặc kệ là thời đại nào dựa kỹ thuật ăn cơm người đều sẽ không đem chính mình đói chết Chúng nó viên tinh cầu này hoàn cảnh cứ như vậy, ở hưu hạn điều kiện hạn hứa thu muốn cấp các gấu thể tốt nhất. Không nói con thỏ, 40 chỉ hamster đạo tặc cũng có thể lợi dụng lên. Bọn họ 40 cá nhân, không có khả năng các đều là đồ ngốc chứng đi. Tinh tế đạo tặc kiến thức quảng, cũng có thể đảm nhiệm ấu thể lão sư. Bất quá nàng phải chú ý đến này đó đạo tặc hình thái ý thức thượng giáo hấn. Tương đối có chút hài tử chính là cảm thấy ở đi làm tinh tế đạo tặc không tồi, cảm thấy khốc nguyên kích thích. Trộn hoặc là đoạt Vĩnh viễn so với chính mình vất vả công tác được đến đồ vật mau rất nhiều. Vạn nhất các gấu tể ngày sau thật sự đi lên loại này con đường, nàng cũng không có cách nào đi ngăn cản, nhưng ít nhất ở nàng còn đang nhìn thời điểm, có thể cho chúng nó một cái cũng đủ thanh minh khỏe mạnh hoàn cảnh. Hơn nữa nàng cũng không biết người này có phải hay không đầy miệng thô tục, đến bọn họ trước biên soạn giao án, trước cấp người máy tiểu trợ thủ nhóm thượng quá bắt trước khóa lại nói. Đây đều là mặt sau muốn nhọc lòng sự tình, hứa thu viết ở kế hoạch buồn. Đến lúc đó cùng kìm tinh tinh lại thương lượng một chút lại làm quyết định. Trưng cầu các gấu tể ý kiến lúc sau, hứa thu đem hamster nhóm an trí ở những cái đó hấu tể nguyên bản ký túc xá. Các gấu tể ký túc xá vốn dĩ liền có 10 cái tiểu khối vông, hứa thu phía trước đem một bộ phận đổi thành đồng ruộng, mặt sau lại đem những cái đó thực vật đều dịch đi ra ngoài. Trong cây trong rừng, sa mạc sớm hay muộn cũng có thể biến thành ốc đảo. Hiện tại này 10 cái vị trí không ra tới, hứa thu liền lâm thời cải tạo một chút. Đem mỗi cái ký túc xá phân thành 4 cái tiểu cách, làm cho bọn họ trụ đi vào. Nàng nhớ rất rõ ràng, hamster kỳ thật là một loại đặc biệt độc sinh vật, tốt nhất là không cần nhốt ở một cái hẹp hòi lồng sát, nếu không bọn họ liền sẽ không ngừng chém giết. Nhưng là 40 đạo tặc khả năng không giống nhau, rốt cuộc bọn họ tê ở như vậy cái trong phi thuyền, cũng không có nhìn đến đánh nhau. Này đó hamster cánh tay chân đang ở chế tắt giữa, hứa thu khiến cho tiểu trợ thủ nhóm một người sách mấy chỉ, đem bọn họ đặt ở vườn trẻ. Hứa Thu chỉ chỉ vườn trẻ phía trên theo dõi, nơi này có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm các ngươi, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, dùng chính mình lao động đổi lấy công tác, mặt khác một phương diện chính là chính mình rời đi, sau đó đông chết hoặc là đói chết. Cái này vườn trẻ mấy trăm km trong vòng đều là cát vàng, cũng không có gì thành thị. Nếu là có cái kia bản lĩnh đi, cứ việc có thể thử xem, chúng ta không ngăn cản ngươi. Đệ 146 trang, ở Hứa Thu nói chuyện thời điểm. Một con béo quần quận liền từ ngầm viện nghiên cứu toát ra tới. Chủ nhân. Béo quần quận mãi thanh mãi khí thanh âm toát ra tới. Hứa thu nhìn nó giống nhau. Nó lập tức sửa miệng. Viên trưởng. Nó hướng hứa thu vô vô chính mình bộ ngực. Ta có thể giúp ngươi giám sát bọn họ. Ai tinh linh thức tỉnh lại đây cũng có hảo chút thời gian. Nhưng vì không cho các gấu tể không cao hứng. Hứa thu liên tục thật nhiều thiên đều không có đi tầng hầm ngầm. Mấy ngày này nó vẫn luôn ở yên lặng hấp thu năng lượng Sau đó lợi dụng phần tử tài liệu cho chính mình chế tạo một cái thành thực thân thể, mà không phải đơn giản một cái không trung hình chiếu. Đương nhiên, nó không có nội tạng, hệ tiêu hóa, không cần ăn cơm cùng bài tiết, lại còn có có thể tự thanh khiết, sẽ không dính lên bất luận cái gì cho bụi, là tuyệt đối làm người bất lo hảo hài tử. Rõ ràng nó đã biến thành như vậy đáng yêu bộ dáng, nhưng là hứa thu vẫn là cũng không có rất coi trọng nó. Ai tinh linh căn cứ phân tích suy đoán. Liền cảm thấy đây là bởi vì nó không phải chân chính quần quần duyên cớ. Bằng không nó biểu diện ăn cây trúc, uống buồn buồn mãi, hứa thu liền có thể xem trọng lâu. Vườn trẻ cây trúc, cũng chỉ có ngoài đỉnh kia xanh đúng tươi tốt một bụi. Ai tinh linh không cần ăn cái gì là có thể tồn tại, nếu ăn luôn cây trúc nói, căn cứ nó chỉnh tự tính toán, hứa thu sẽ không cao hứng. Bởi vì đó là hoa lan trong lòng hảo, là hoa lan tiểu đệ. Không thấy mọc ra tới măng, hứa thu đều là làm hoa lan đi rút, thật cẩn thận miễn cho thương đến cây trúc căn cơ. Hiện tại vườn trẻ đã đi lên quỹ đạo, nếu là các gấu tể không cần nó, hứa thu lại vây quanh các gấu tể đảo quanh nói, nó liền không có cái gì dùng võ nơi. Thật vất vả chờ tới rồi thích hợp cơ hội, ai tinh linh liền cảm thấy chính mình cơ hội tới. Một đám hamster đạo tặc há to miệng, vô cùng giật mình nhìn trước mắt này chỉ quần quận. Mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại. Nay quần quận đều là cực kỳ chân quý bảo hộ động vật. Nếu là nhân loại nói, Có được loại này huyết mạch người khẳng định đều sẽ là đám kia xã hội thượng lưu quan lớn quyền quý, như thế nào sẽ chạy đến này chim không thèm địa hoang tinh tới. Nay chỉ lệnh hamster nhóm thập phần hâm mộ, có cao quý huyết thống quần quần tiếp theo nói, không cần những người này, ta cũng có thể cho đại gia làm lao sư. Nó không chỉ là người quản lý thư viện, vẫn là một cái phi thường ưu tú trí tuệ nhân tạo, có được cực kỳ khổng lồ tri thức số lượng dự trữ. Đừng nói giao hấu thể liên tính là giao hứa thu như vậy người trưởng thành, kia cũng là dư giả. Hamster nhóm nguyên bản cũng không biết hứa thu tính toán, nếu đã biết, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách vì chính mình nhiều tranh thủ một chút điều kiện. Chính là hiện tại nghe người này vừa nói, còn không có rơi xuống bọn họ trên người chỗ tốt, liền phải bị cái này quẩn cuộn đoạt đi rồi. Nó sao lại có thể như vậy vô sỉ? Rõ ràng chính mình có đồ vật nhiều như vậy, còn muốn tới đoạt bọn họ. Có chút đồ vật, quá dễ dàng cho ngươi, có vẻ không hiếm lạ, một khi có người đoạt, liền sẽ cảm thấy loại đồ vật này đặc biệt quý giá. Hamster đạo tập đoàn lập tức nói, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ là cái ấu thể đi, chúng ta liền không giống nhau, chúng ta chính là thượng quá chiến trường, thân kinh bách chiến người, trong sách nhìn đến vài thứ kia, có thể so đến không thực chiến kinh nghiệm sao. Hamster A đại đến lao thất, với hắc bụi gai tinh cầu tinh tế lệ 1848 tháng 5 năm 10 nguyệt 30 mặt trời mọc sinh. Hamster đạo tạc đoàn, với 1979 năm chính thức thành lập, tuy rằng hứa thu tới chính là 3.000 năm lúc sau. Nhưng là nhân loại chạy về phía vũ trụ, tiến hành tài nguyên trở phương diện sung túc trình hợp, trải qua vô số chính trị đấu tranh, cuối cùng định ra tới cũng liền hơn 1.000 năm. Quần cuộn thanh âm biến thành lánh khốc máy móc gầm, một chút đem hamster đạo tạc đoàn gốc gắt run lên cái tinh quang. Hamster đạo tạc đoàn đại kinh thất sắc, có cảm xúc kích động, thậm chí trực tiếp cao cao nhảy lên, hướng tới quần cuộn nhào qua đi, bị nói, không chuẩn nói. Người này rốt cuộc là ai, như thế nào sẽ biết này đó? Nhưng là bọn họ uy hiếp một chút dùng đều không có, cuộn cuộn lông tơ chỉ có tự cấp hứa thu rua thời điểm, mới có thể bày biện ra bạch tác bọn họ loại này lông xù xù hấu tể xúc cảm. Đáng thương hamster giống như là đụng vào một đổ ngạnh bang bang trên tường, đầu đủ ạng một tiếng trầm vang, sau đó liền chạy xuống xuống dưới, rớt đến trên mặt đất, trồng gó, biến thành một con hamster bánh. 15-19 Hamster nhóm vì chính mình đáng thương huynh đệ têu sợ hãi ra tiếng. Hứa thu xoa xoa đôi mắt nhìn về phía mặt đất. Xác định trên mặt đất rõ ràng cũng chỉ có một con hamster, là nàng ngủ. Giây tiếp theo, hamster đoàn khắp khẩu vì nàng thành công giải đáp nghi hoặc, đó là 15. Kia rõ ràng là 19. Hamster trong đoàn nhược nhược cái cỏ tiếng vang lên, ta mới là 15 ta mới là 19. Kia nằm ở nơi đó chính là ai? Đó là 17 lạc. Xem ra không chỉ là hứa thu, liền hamster đạo tặc đoàn chính mình đều phân không rõ chính mình tiểu đồng bọn. Hứa thu có điểm hoài nghi nàng phía trước kế hoạch. Này đàn hồ đồ chứng thật sự có năng lực dạy dỗ các gấu thể sao. Có tưởng tương đối nhiều hamster còn lại là kinh dị vạn phần nhìn về phía hứa thu, chúng nó nhớ rõ người này ra tới thời điểm, đối hứa thu nói chủ nhân. Chẳng lẽ bọn họ sẽ rơi xuống cái này phá địa phương, đều là hứa thu một tay thao tác. kia nàng cũng quá lợi hại, toàn bộ hành trình tính toán như vậy chính xác không nói, cư nhiên còn có thể chế tạo mưa thiên thạch. Cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược thập phần hiền lành nữ hài tử ở hamster đạo tặc nhóm trong lòng lập tức phủ thêm đại ma vương áo ngoài. Hứa thu đầu tiên là vì quần quần lộ ra một tay bản lĩnh kinh ngạc, sau đó đã bị hamster đạo tặc đoàn xem đến không thể hiểu được. Như vậy nhìn nàng làm gì? Đại bạch thỏ tử tiếng lòng tạm thời nghe không được, nhưng là tiểu con rơi nhóm có thể nghe thế đàn hamster đoàn trong lòng lời nói. Đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái dùng hứa thu dạy cho bọn họ mặt khác một loại ngôn ngữ một nói thầm, hứa thu sẽ biết Nàng lộ ra vi diệu biểu tình, nàng nếu là có buồn sự này, làm gì lăn lộn này đàn đạo tặc, lăn lộn điểm càng có dùng, nhân phẩm cũng càng tốt người không được sao. Này đàn gia hỏa thật sự ái suy nghĩ vớ vẩn. Bất quá nghe quần cuộn báo xong rồi tư liệu, hứa thu ý thức được, cái này ai tinh linh so nàng tưởng hữu dụng nhiều. Đệ 147 trang, nàng hỏi cái này chỉ cuồn cuộn, vậy ngươi có thể tìm được một người khác tư liệu sao? Cuồn cuộn đặc biệt kiêu ngạo đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Chỉ cần ở có tinh vóng địa phương lưu lại dấu với người, ta là có thể biết. Hứa thu vì thế làm người máy tiểu trợ thủ nhóm đem đại bạch thỏ tử hô lên tới. Đi viện nghiên cứu bên kia thỉnh dê tiên sinh lại đây một chút. Thức mau mang bao tay chân dài dê tiên sinh liền đi theo người máy lại đây. Hắn công tác thời điểm vẫn là dùng hình người, nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nhiều nghiêm túc nghiêm túc lao sư, phi thường thích hợp diễn mặt đen. Nếu không phải kim tinh tinh không biết cố gắng. Hứa Thu cũng không nghĩ luôn là làm cái kia răn dạy các gấu tử ác nhân. Nếu là dê Tiên Sinh có thể lưu lại, nàng khẳng định có thể đem hù dọa các gấu thể sai sự ném cho hắn. Bất quá nếu đối phương có thể trở về, Hứa Thu khẳng định vẫn là sẽ làm chính hắn rời đi, không thể trì hoãn nhân ra ý nguyện sao? Cuộn cuộn cùng luôn đông đôi mắt đối thượng. Nó giả quét bức ảnh, lộ nhập hình người tin tức, sau đó bắt đầu tiến hành so đối. Hứa Thu thề, ở trong nháy mắt kia, nàng ở cuộn cuộn trong ánh mắt thấy được kinh hoàng thất thố biểu tình. Thật là đáng sợ, như thế nào nó nguyên chủ nhân tìm tới. Ta kiểm tra đo lường không ra, không nguồn năng lượng, phải đi về bổ sung năng lượng. Không đợi mặt khác các gấu thể phát đi đâu, quần quận chạy chối chết. Ai tinh linh quyết định ở đối phương phát hiện chính mình thân phận thật sự lên đều phải giả bộ ngủ. Quần quận tỏ vẻ, nó vẫn là cái bảo bảo, ứng phó không tới loại này cấp bậc tu la tràng. chương 75 Nôn Đông nhìn về phía kia chỉ quần quận, ai tinh linh đã biến hóa chính mình ngoại tại hình tượng. Hắn trong lúc nhất thời căn bản nhận không ra đây là chính mình đã từng chủ đạo sáng tạo quá trí tuệ nhân tạo. Hắn tiếp theo nhìn về phía hứa thu, cho nên tìm ta ra tới là vì chuyện gì. Không nghĩ tới phía trước ở hamster đạo tặc trước mặt trí tuệ nhân tạo sẽ như vậy nhỏ yếu bất lực. Thông qua vừa mới cuồn cuộn biểu hiện nhu cầu, có thể khẳng định đối phương cùng trước mắt người này tuyệt đối có một ít quan hệ. Theo lý mà nói trí tuệ nhân tạo, căn bản là không e ngại bất luận cái gì công kích, bởi vì chúng nó bản thân chính là giả thuyết hình tượng không có thật thể cho dù có thật thể cũng có thể tùy thời tách ra cũng không sẽ giống nhân loại như vậy đã chịu tổn thương sau vô pháp khôi phục như lúc ban đầu kia vì cái gì quần cuộn sẽ sợ hãi trước mặt người này đâu sinh vật nghiên cứu viên viện nghiên cứu các cấu thể đã từng trải qua quá những cái đó nghiên cứu cơ cấu chẳng lẽ nói người này cùng bạch tắc bọn họ có một ít quan hệ thật muốn là nói vậy bạch tắc bọn họ hẳn là ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra người tới mới đúng Hứa thu trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ rõ có người đang đợi nàng trả lời đâu. Không có gì, chủ yếu là tưởng nói một chút người hôm nay buổi tối rừng chân sự. Người khả năng sẽ lưu lại một đoạn thời gian, cái này trong lúc người liền ở tại ký túc xa đi. Cũ ký túc xa cái này địa phương đã bị 40 chỉ hamster chiếm lĩnh, hứa thu có thể khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không thích cùng này đàn hamster chung sống một cái địa bàn. Nhưng là làm thỏ trắng đai ở vườn trẻ bên trong, hứa thu lại có một chút không yên tâm. Rốt cuộc đối phương là người từ ngoài đến, hơn nữa hắn động thủ năng lực như vậy cường, nếu ở bọn họ không chú ý thời điểm, đối phương ở dưới phòng nghiên cứu loạn nhảy, tiến vào đến một ít không nên đi địa phương, kia không phải có khả năng sẽ đối vườn trẻ mang đến nguy hại sao. Ban ngày thời điểm còn có người máy nhìn, bọn họ từ trong phòng học chạy ra cũng tới kịp. Tân ký túc xá ly vườn trẻ cũng rất gần, nhưng bản chất là hai loại kết cấu, có đôi khi khả năng liền kém một hai giây thời gian, là có thể thay đổi hết thảy. Chu Túc xá. Hứa thu gật đầu, ký túc xá 3 tầng. Không sai, các nàng hiện tại tân sinh ký túc xá, là đóng 3 tầng tiểu dương lâu. Lâu 1 là phòng tiếp khách, lầu 2 là nàng, kim tinh tinh, cùng 10 chỉ ấu tể, lầu 3 bởi vì là tần tăng, vẫn là trống không, vừa lúc có thể ở người. Lâu 1 không thích hợp chủ người, muốn thượng lầu 3, nhất định phải trải qua lầu 2, này liền ý nghĩa nàng cùng ấu tể có thể so sánh đối phương có nhiều hơn thời gian. Các ấu tể cũng là xem qua lầu 3, biết lầu 3 cái gì đều không có. Chỉ cần không chiếm dùng bọn họ chỗ ở, cùng bọn họ một khối, bọn họ ý kiến cũng không phải rất lớn. Chủ yếu là cái này thỏ trắng, nhìn tuyết trắng một đoàn, ôn hòa vô hại, nhưng các gấu tể bản năng cảm thấy hắn hẳn là rất mạnh bộ dáng Ít nhất ở vườn trẻ hiện tại mọi người giữa, hắn cũng đủ cường. Đây là các gấu tể như giã thu giống nhau nhạy bén bản năng, đều không hảo dùng như thế nào ngôn ngữ cấp hứa thu hình dung. Không có ý kiến nói, liền như vậy định rồi. Trong ký túc xá còn có phòng tắm vòi sen. Tuy rằng nổ mạnh không có tạo thành cái gì thương tổn, nhưng ta tưởng ngươi khả năng sẽ muốn tắm nước nóng. Hamster nhóm nghe được tắm rửa, lúc này cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình, chúng ta cũng muốn tẩy. Xem kia thỏ trắng, sạch sẽ vô cùng, lông tóc tuyết trắng, căn bản không cần tắm rửa hảo đi, chúng nó này đàn bị thiêu đến đen tuổi lùi đáng thương Hamster mới muốn tẩy. Người đều thích tốt đẹp đồ ăn, Hamster đạo tặc nhóm nghiêm trọng hoài nghi, chính là bởi vì bọn họ quá bẩn hề hề, mới đã chịu như vậy nhằm vào các gấu tể bá đạo lên tiếng, bọn họ nhiều người như vậy, khẳng định sẽ đem địa phương làm cho dơ hề hề. Chính là a, lông tóc quá nhiều, còn sẽ tắc nghẽn hạ ống nước nói. các gấu tể đều không quá đồng ý, hứa thu suy nghĩ cái chết trung biện pháp. các ngươi liền ở phụ cận tẩy đi, ta đợi lát nữa làm tiểu trợ thủ đem các ngươi buồn nước cải tạo một chút. các gấu tể ký túc xá, mỗi cái khu vực đều có dẫn lưu trang bị. giống châu nương, từ vũ Vũng nước, trước mắt đã điền thượng, nhưng phía trước buồn nước còn không có sửa đổi quá. Buồn nước là uống nước địa phương, đối hamster nhóm tới nói, có thể đương buồn tắm sử dụng. Chính là có mấy chỉ ấu tể buồn nước quá tiểu, đừng nói hamster hình người, chính là bọn họ hamster hình thái, kia cũng không đủ dùng. Cải tạo hạ ra thủy quảng, còn có thể đương vòi hoa sen, phòng tắm vòi sen sử dụng. Nói đến lông tóc vấn đề, hứa thu quay đầu đối tiểu trợ thủ nhóm nói, đem phía trước cắt giấy cái loại này tiểu kéo lấy tới, bọn họ đốt thành như vậy, cho bọn hắn cắt cái mau đi. Đệ 148 trang. Này lông tóc đều đốt cháy, giặt sạch cũng vô dụng, còn không bằng cạo rớt một lần nữa trường. Cứ việc hamster đạo tặc nhóm không quá tình nguyện, nhưng là ăn nhờ ở đầu, bọn họ cũng là khuất nhục nhận hạ. Rốt cuộc đốt cháy lông tóc thật là khó coi, lại còn có khó nghe. 10 cái người máy tiểu trợ thủ, 5 cái công kích tính người máy nhìn chằm chằm, 5 cái phòng ngự tính người máy tay cầm kéo, rắc rắc. Các gấu tể rối bởi lông tóc, Hứa Thu Kỳ thật cũng trải vớt tu bổ quá. Bất quá nàng chỉ là giống tu bổ hoa diệp cái loại này cát. Hamster nhóm này hoàn toàn chính là cạo trọng. Nhìn đám kia ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên chửi lủi hamster đạo tặc, có mao các gấu tể đều đột nhiên cảm giác chính mình trên người thật lạnh thật lạnh. Nguyên cửu không lộ thanh sắc, ly tiểu trợ thủ nhóm xa một chút. Sau đó ly tiểu hồ ly lì lì cũng xa một chút. lý lì phát hiện lúc sau liền không cao hứng, người đây là có ý tứ gì a? Nàng lại không có cạo hắn mao. Đại gia chính là khó tỉ khó muội, vì cái gì muốn lẫn nhau cho nhau thương tổn. Nguyên cửu đúng lý hợp tình. Ngươi là hỏa thuộc tính sao, còn sẽ phóng hỏa, vạn nhất không cẩn thận cháy, đem chúng ta đều thiêu làm sao bây giờ. Từ vũ nghe thấy cái này, lập tức nói, nếu là cháy, các ngươi kêu ta một tiếng, ta khẳng định tới hỗ trợ. Hứa thu ở thiết kế ấu tể ký túc xá thời điểm, liền suy xét đến loại này thuộc tính, lý lì các nàng phòng cái đệm, còn có vách tường tài liệu, đều là phòng cháy. Duy nhất sẽ bốc cháy lên, đại khái chính là này đó ấu tể tự mang lông tóc. Bạch Táp luôn luôn bình tĩnh cũng không tự giác ly tiểu trợ thủ nhóm xa một chút. Chọc mao hamster thật xấu, trừ bỏ xấu liền không có khác có thể nói. Bởi vì cạo mao duyên cớ, hầm thực hamster nhóm sôi nổi đều phanh phanh phanh biến thành hình người. Nhưng là các gấu tể trước kia vị trí, đó chính là 2 mét vuông không đến. Đối nhỏ sinh hamster tới nói, 2 mét vương 4 con dư giả, chính là biến thành 4 cái đại nam nhân thời điểm, liền rất đáng sợ. Càng muốn mệnh chính là, bởi vì đã không có lông tóc che đậy, Này đàn hamster toàn thân trên dưới đều không có che đậy. Mặc kệ là bạch tác, hoặc là ngôn đông, kia còn có cái quần nhỏ đầu đâu, nơi này nhưng toàn bộ là loạn nam. Này nhóm người tê ở nho nhỏ địa phương, phóng nhãn nhìn lại, đặc biệt cay đôi mắt. Hứa thu nghe được đông thanh âm, liền lập tức xoay người. Tại đây đồng thời nàng còn hô to một tiếng, mau nhắm mắt. Nhắm mắt lại, sau đó xoay người, hồi ký tốt xá. Các gấu tể thực nghe lời, đối hứa thu mệnh lệnh theo bản năng liền nghe theo. Kim tinh tinh phản ứng hơi chút chỉ độn một chút, bất quá nàng tốt xấu cũng là diễn viên, cái gì chưa thấy qua, lấy lại tinh thần lúc sau cũng liếc quá mặt đi. Hamster chính là hamster, cao to, không có mấy cái có ích. Bất quá người quá nhiều, nàng cũng không có nhìn kỹ chính là. Này trong đó nhất xui xẻo, chính là ngôn đông. Đầu tiên hắn không có giống ấu tể như vậy, mù quáng tín nhiệm hứa thu cái này viên trưởng. Nghe được tin tức thời điểm, hắn nhưng thật ra theo bản năng nhắm mắt. Chính là dây tiếp theo. Hắn liền phục hồi tinh thần lại, hứa thu này ai à, hắn rửa vào cái gì muốn nghe nàng. Kết quả trận mắt kết cục chính là, hắn thấy được, hoặc trắng bóng, hoặc màu nâu, đặc thù nghệ thuật. Nôn đông sắc mặt nháy mắt thanh bạch, trắng tím, tím hồng, giống như là đánh nghiêng vị pha màu giống nhau, khó coi đến muốn mệnh. Hắn cảm giác chính mình ngủ, còn cảm thấy chính mình ố bế, có thứ gì có thể tẩy tẩy hắn đôi mắt. Nôn đông nhìn về phía hứa thu, ngươi không phải nói phòng tắm sao, phòng tắm ở cái gì vị trí còn có ta yêu cầu một bộ tắm rửa quần áo. Có thể là bởi vì phía trước từng có tương tự trải qua, hứa thu lúc này tương đối có thể lý giải ngôn đông lúc này tâm tình. Đại khái ngôn đông cùng nàng giống nhau, là cái địa đạo phương nam người đi, chưa từng có từng vào công chúng nhà tắm cái loại này, bằng không không đến mức đối đồng tính thân thể như thế đại phản ứng. Hứa thu hảo tâm nhắc nhở, kho hàng hẳn là có, đợi lát nữa cho ngươi lấy một bộ, đôi mắt vào thủy sẽ nhiễm trùng. Ta biết ngôn đông nói lời này thời điểm. Ngự khí mang theo như vậy điểm nghiến răng nghiến lợi. Không có thuốc nhỏ mắt, hắn lấy tài liệu chính mình tạo, cũng không biết Hứa Thu như vậy cái địa phương có hay không tương quan tài liệu. Tuyết trắng bao trùm cái này địa phương, nhưng là hắn ở bên ngoài cũng không có nhìn đến cái gì cao lớn cây cối. Tuy rằng chính mình cùng các gấu thể không có như thế nào thụ hại, nhưng là đối với đại nhân loại này không có quần áo liền tùy tiện biến thân hành vi, Hứa Thu khẳng định là muốn ngăn lại một chút. Bạch Táp phía trước biến thân quá, mặt khác gấu thể khẳng định cũng có lớn lên một ngày. Này đàn ra hỏa khai như vậy hư đầu, làm các gấu tể học theo làm sao bây giờ. Ngày hôm sau thời điểm, hứa thu liền đem trừng phạt an bài xuống dưới. nang lộng một đống lớn thai nghe, cấp này đàn hamster lô thai tác thượng, sau đó thông qua quảng bá tương quan thiết bị, cho bọn hắn truyền phát tin kinh phật, tinh lọc này đàn ra hỏa tâm linh. Thuận tiện, thật dày một quyển, vườn trẻ hành vi thủ tục ném qua đi. Ở hoàn thành công tác nghiệp dư, một ngày đêm này đó thủ tục toàn bộ bối xong. Không bối xong vậy muốn phạt sao? Bởi vì không phải đi học trong lúc, hứa thu liền ở hứng thú ban thời điểm luôn mãi cường điệu, ngàn vạn không cần học bọn họ. Ấu thể sôi nổi tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không, đám kia chọc Mao Hamster có cái gì hiếu học, bọn họ mới không nghĩ bị cạo Mao đâu. Ai, ở đi học phía trước, vẫn là nhiều cấp này đó tinh tế đạo tạc thượng điểm lễ nghi khóa đi. Mặc kệ bọn họ trước kia cỡ nào lợi hại, ở bên ngoài xương vương sương bá, không tuân thủ quy củ. Tới rồi nàng địa bàn, kia cần thiết đến thay đổi triệt để một lần nữa là người. Nôn đông cầm tắm rửa quần áo tính toán đi tắm rửa, hắn con đường chế tác xưởng thời điểm, bước chân dừng một chút. Ta có thể đi bên trong làm điểm vật nhỏ sao. Hứa thu lộ ra nghi hoặc biểu tình. Không chỉ có là bên ngoài quần áo, bên người quần áo cũng muốn đổi. Hứa thu nga một câu, hảo. Nàng mặt có điểm đỏ lên, nói tới loại chuyện này, không cái loại cảm giác này, thẹn thùng cũng là nhân chi thường tình. Ở trong gió một tuổi, hứa thu trên mặt độ ấm liền răng xuống. Đệ 149 trang. Nàng còn tưởng rằng nội ý ghi là da lông trở nên không có lộng rất đâu. Ngươi đi đi, yêu cầu tiểu trợ thủ nhóm hỗ trợ sao? Chế tạo xưởng không giải khóa công nghệ cao vũ khí, đối phương muốn làm vũ khí cũng là không có khả năng. Rốt cuộc cái này về hệ thống trực tiếp quản khống, Hứa Thu cũng không lo lắng hắn ở bên trong làm chuyện xấu. Không cần. Tiến vào đến ký túc xá bên trong, nước ấm từ vòi hoa sen tới xuống, nuôn đông ninh một chút, đem độ ấm điều thành nước lạnh. Đối với có thể thừa nhận nước đá hắn tới nói cái này độ ấm vẫn là lực cao hắn thử con thỏ một lần nữa biến thành hình người rửa sạch sẽ lúc sau biến trở về tới sau đó lấy máy sấy cho chính mình thổi mau trong gương đại con thỏ có thuần tịnh không rảnh lông tóc hơn nữa lông tóc thập phần nồng đậm thoạt nhìn mị quan mười phần phía trước ở hứa thu trước mặt hắn vẫn luôn lạnh gương mặt biểu hiện đến cái gì đều không thèm để ý bộ dáng lúc này nhìn đến chính mình hoàn hảo da lông nôn đông rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra còn hảo còn hảo hắn lo lắng hứa thu coi trọng hắn xinh đẹp da lông Mượn cơ hội cạo cho chính mình làm thỏ áo khoác lông. Nguồn đông lén lút hạ quyết định, trong khoảng thời gian này, trước mặt ngoại nhân, hán tuyệt đối muốn bảo trì người tốt hình. Chương 76 Mới mẻ máu thay đổi hứa thu kế hoạch. Nàng một lần nữa quy hoạch đệ nhị học kỳ kế hoạch. Nguyên bản sinh vật, hóa học hóa, liền từ con thỏ lao sư kiêm nhiệm, đồng thời tân tăng võ thuật, phi thuyền thao tác, quân sự bài bố chờ khóa. Bất quá quân sự bài bố cũng chính là làm làm mô hình, lý luận xuống. Rốt cuộc bọn họ tinh cầu trước mắt không có thật thao thiết bị. Hamster nhóm có thể làm đạo tặc, vũ lực giá trị tự nhiên không giống bình thường. Hơn nữa có một chút bọn họ nói rất đúng, bọn họ thân kinh bách chiến, có phong phú thực chiến kinh nghiệm, vừa lúc cấp ấu tể làm chỉ đạo. Các ấu tể bị cấm dùng dị năng thời điểm, lực lượng kỳ thật thực nhỏ yếu. Căn cứ kim tinh tinh cùng nàng ở tinh vong tiếp xúc đến tin tức, có đặc thù năng lực người ở này đó tinh cầu cũng là số rất ít. Vì tránh cho xuất hiện lớn lên các gấu tể bị tà ác viện nghiên cứu bắt đi làm thực nghiệm vấn đề, các gấu tể không ỷ lại gì năng tự bảo vệ mình năng lực đến có đi. Võ thuật chỉ đạo ban làm hứng thú ban, dài dòng nghỉ đông liền có thể khai lên. Vũ khí đều có có sẵn này đàn hamster trên người chấn động rất xuống rất nhiều đồ vật, đều có thể cấp các gấu tể nhân thủ trang bị một phen. 40 chỉ hamster cũng không cần đều tới dạy học sinh, hứa thu hỏi hạ bọn họ sở trường đặc biệt, không sai biệt lắm 3 phần 4 đi làm xây dựng. Dư lại 6 chỉ nhất thích hợp, cấp các gấu tể giảng bài. 6 chỉ hamster, phân biệt là độc nhãn lao đại, quẻ chân lao thất, đại răng, cửa 19, cái nuôi đoạn rất nhị bác, 6 chỉ tam sáu, hamster chỉ có bốn chảo, biến dị sẽ biến thành ngũ chảo. bọn họ hình người trạng thái là cùng hứa thu giống nhau, nhưng là nếu ngũ chảo hamster, bàn tay liền sẽ nhiều một tây, thường thường vô kỳ tiểu tứ 10, có thể là bởi vì tuổi nhỏ nhất đã chịu các đại ca bảo hộ, tuổi nhỏ nhất hamster là duy nhất không như thế nào bị thương cái kia Ở nhập học phía trước, hứa thu hỏi này đó chuẩn bị tốt cấp các gấu thể giảng bài hamster. Các người lúc trước tập võ mục đích là cái gì? Hamster đạo tặc nhóm tích cực lên tiếng, đương nhiên là vì làm càng tốt hải tặc. Một quyền tạp đảo đám kia tạm trúng núi. Đây là một thân phỉ khí độc nhãn lao đại. Nói thô tục, khấu hai phân. Tuy rằng nôn đông không có có thể cấp này đàn hamster đạo tặc thân thể lộn cái gì vật nhỏ, nhưng là hắn cấp này đàn hamster đạo tặc lộn cái ghi điểm chuẩn tắc người máy đại khái chính là cái loại này trung đẳng lớn nhỏ bí đao như vậy đại viên cánh tay viên chân viên đầu tiểu ngươi máy bị mệnh danh là trọng tài nghe tên liền đơn giản dễ hiểu nó có được phi thường tinh chuẩn tính giờ công năng hay chỉ viên cánh tay tàng chính là vài lần tiểu lá cờ phân biệt là hồng kỳ hoàng kỳ còn có lục kỳ màu xanh lục thông qua màu đỏ cùng màu vàng phân biệt là cường độ thấp cảnh cáo còn có trọng độ cảnh cáo tiểu ngươi máy ghi vào vài loại ngôn ngữ bao gồm tinh tế thông dụng ngữ Còn có hamster đạo tặc nhóm quê nhà lời nói, nó tốc độ thức mau, một khi nghe được hamster đạo tặc nhóm hùng hùng hổ hổ, hoặc là phát sinh bạo lực sự kiện, trọng tài liền sẽ không lưu tình chút nào cử bài, thẻ vàng, khấu 3 phân thẻ đỏ, khấu 5 phân. Hamster đạo tặc nhóm sợ nhất nghe được, chính là người máy trọng tài kia không ngừng lặp lại, khấu phân, khấu phân, khấu phân. Buổi tối nằm mơ thời điểm, hamster đạo tặc nhóm đều sẽ mơ thấy người máy vây quanh bọn họ chuyển một vòng giống nhau như lúc trọng tài người máy đứng ở bọn họ trước mặt, bên trái một cái tiểu hoàng kỳ, bên phải một cái tiểu hoàng kỳ, không ngừng phát ra khấu phân nhắc nhở âm. Sau đó bọn họ đã bị ác ngộng ngạnh sinh sinh bừng tỉnh. Hứa Thu nếu muốn hamster đạo tập nhóm công tác, liền sẽ không làm cho bọn họ đói bụng, cho nên cơ bản thức ăn có thể bảo đảm. Nhưng nếu hamster đạo tập nhóm biểu hiện không tốt, bọn họ phúc lợi liền sẽ bị cuốn khấu. Thực tập kỳ tiền lương khấu rớt, thức ăn từ tinh mị bữa tiệc lớn biến thành giảm cơm. Ăn cỏ ăn chấu không có quan hệ, hamster đạo tặc nhóm tuy rằng qua không ít cơm ngon rượu say nhật tử, chính là không lên thời điểm, khổ cũng là ăn rất nhiều. Nhưng người ở ăn cỏ ăn chấu thời điểm, nhân ra ở thịt cá, cuộc sống này liền rất khổ sở. Không chỉ có như thế, nếu là khấu phân khấu nhiều, còn sẽ hủy bỏ rất hạt dưa. Kia chính là có thể làm hamster nhóm khái bạo hạt dưa một. Hứa thu hệ thống sách tranh đã đốt sáng lên rất nhiều. Ở hệ thống không gian thương thành nội, nàng mỗi loại sách tranh thực vật đều mua loại một chút một phương diện là chữ hàng thích xem xét kho hàng thời điểm nếu nhìn đến nào đó đổ vật tới gần khu kiện nàng liền sẽ rất khó chịu cho nên mặc kệ thực dụng không thực dụng nàng đều loại không ít vì điểm tô cho đẹp vườn trẻ hoàn cảnh hứa thu còn dọn không ít sinh mệnh lực tràn đầy hoa kỳ trường điểm hoa ở vườn trẻ hoa hướng dương chính là trong đó một loại nàng đều kế hoạch hảo chờ lần sau hệ thống có thể chấp thuận ở bên ngoài khai mà, nàng liền ở bên ngoài tại một mảnh ngày xưa hoa điền hoa điền không có tới Hoa hướng dương hạt giống nhưng thật ra thu hoạch không ít. Hàng tết có, lạp sườn, thịt khô, bánh gạo, đông lạnh mễ đường, như thế nào có thể thiếu hạt dưa. Đệ 150 trang. Hứa thu cấp các gấu thể mùa hè loại dưa hấu không nhiều lắm, hạt dưa cũng không đủ ăn. Dưa hấu tử nguyên vật liệu là đồng vàng hướng hệ thống mua. Bí đỏ tử nhưng thật ra không ít, bí đỏ loại đồ vật này thực hảo nuôi sống, dài hạt giống đi lên, hơi chút chú ý xuống nước nguyên, đều không cần tỉ mỉ hầu hạ, là có thể sống lại còn có có thể lớn lên cái đầu rất lớn. Các gấu thể không phải thực thích ăn bí đỏ, khoảng thời gian trước Halloween thời điểm, nhưng thật ra lấy tới làm mấy cái bí đỏ đèn. Móc ra tới bí đỏ từ rửa sạch sẽ, ở thái dương phía dưới phơi khô, lại hỗn hợp rửa sạch sẽ hạt cắt bạo xào. Bởi vì khẩu vị giống nhau, bí đỏ tử hứa thu liền đại khái chuẩn bị 3-4 cân, đều là từ bí đỏ móc ra tới. Hệ thống là không bán ra công phẩm, hứa thu chính mình dùng chảo sắt còn có các loại hương liệu xào chế thơm ngào ngạt quỳ hạt dưa. Quỳ hạt dưa số lượng liền nhiều, gia công hảo có mấy chục cân, nàng con xào chế vài loại hương vị, bơ vị, trà xanh vị, còn có một khi đẩy ra, liền sưng bá thị trường cả dẹ mèo vị. Bình thường đặt ở hệ thống kho hà nội, không lo lắng tồn tại chiều rất khả năng tính. Hạt dưa đều là tinh tuyển đại cái, mỗi từng viên viên no đủ, nhẹ nhàng một khái liền khai, đại bộ phận ấu thể đều thích ăn. Nhưng là thứ này ăn nhiều thượng hỏa, còn dễ dàng thương đầu lưỡi, hứa thu không cho các ấu thể ăn nhiều, ngăn cách thời gian mới cho một chút. Nàng nhớ rõ hamster thực thích ăn hoa hướng dương hạt giống, liền tự cấp này đàn hamster mở họp thời điểm, một người đã phát một tiểu đem. Này đàn hamster nháy mắt kinh vi thiên nhân. Hạt dưa với hamster liền giống như tiểu cá khô với miêu mễ. Khấu phân bọn họ không để bụng, chính là khấu phân cùng khấu hạt dưa liền ở bên nhau lúc sau. Này đàn hamster đạo tặc quả thực phải cho người máy trọng tài quỷ. Hamster cũng là có buồn rầu, trên người chúng nó lực công kích mạnh nhất địa phương, chẳng phải là mong bước, mà là hầm răng. Ham răng lớn lên mau, liền phải nghiến răng, cái loại này đại hạt hạt dưa, là phi thường dùng tốt nghiến răng công cụ. Hứa thu phơi khoai lang đỏ khô cũng không tồi, nhưng là so với mềm mại khoai lang đỏ khô, hamster nhóm vẫn là càng thích hạt dưa. Đó là khắc vào bọn họ gen đồ vật, không có cách nào thay đổi. Này đàn hamster đạo tặc cũng không phải không có nghĩ tới rào biện, tỉ như nói trọng tài là mố con thỏ làm ra tới trả thù công cụ. Kỳ thật nó là lòng dạ hiểm độc người máy, tính toán làm lỗi, loạn khấu phân. Trọng tay còn có chụp ảnh cùng ghi hình công năng, nếu hamster đạo tặc nhóm đối cho điểm có nghi ngờ, tùy thời đều có thể đưa ra kiến nghị, xem xét giấy tờ. Chính là mặc kệ như thế nào cha, như thế nào tính, tích phân đều sẽ không có bất luận vấn đề gì, ngược lại bại lộ và chỉ hamster toán học nát như nhược điểm. Này đàn hamster đạo tặc liền tính là muốn nói người máy nộ phán đều không có biện pháp. Nhìn này đàn đồ ngốc đạo tặc khóc lóc thảm thiết bộ dáng, con thỏ lão sư tỏ vẻ ra một ngụm trong lòng ác khí, thập phần vừa lòng. Đương nhiên, nếu hắn có thể mau chóng khôi phục ký ức, rời đi cái này địa phương liền càng tốt. Tuyết động hòa tan qua đi, hoang tinh gương mặt thật liền bại lộ ở này đó tân nhân trước mặt. Ngay từ đầu thời điểm, hứa thu cũng không ngăn cản, này đàn hamster liền nhân cơ hội trộm đi. Nàng kỳ thật là cố ý dung túng điểm này, không thấy quá bên ngoài thế giới, liền dễ dàng chắc hẳn phải vậy, chỉ có chính mình ăn mệt mới có thể nhận rõ sự thật. Quả nhiên, bọn họ sau khi ra ngoài, qua mấy cái giờ, lại mặt sáng mày cho đã trở lại. Mặc kệ là nhìn ngang nhìn dọc, ngó trái ngó phải, trên tinh cầu này trừ bỏ cái này vườn trẻ ở ngoài cư nhiên không có khác kiến trúc. Hơn nữa cũng đều là cắt vàng hoặc là chuỗi lùi núi non. Không có phương tiện giao thông, bọn họ dài qua cánh cũng không có cách nào bay khỏi hoàng tinh, bay về phía vũ trụ. Nay đàn là phạm vào cướp bóc tội ra hỏa, hứa thu tuy rằng cung cấp ăn trụ, nhưng mặt khác đồ vật đều là từ hamster nhóm chính mình làm cho. Hamster đạo tặc nhóm quần áo, đều là bọn họ chính mình làm. Cũng là thống nhất chế phục. Giống nhau kiểu dáng, bốn loại nhan sắc. Bất quá cùng vườn trẻ phía trước viên phục không quá giống nhau, mặc xong quần áo, là có thể đem làm việc cực nhọc nhóm cùng các gấu thể thực tốt phân chia ra. Chính là cái loại này vô cùng đơn giản quần áo, mặc ở này đàn hamster nhóm trên người, còn quái đáng yêu. Hamster nhóm chính mình làm quần áo, còn phải cho vườn trẻ làm làm việc cực nhọc, tiền lương thiếu đến đáng thương, nếu là phạm sai lầm, còn muốn đảo gấu Mỗi lần tính toán cùng hamster nhóm có quan hệ sổ sách thời điểm, hứa thu đều sẽ cảm thấy. Chính mình hình như là cũ xã hội vạn ác chủ nô Bất quá tưởng tượng đến buồn trẻ sống Nàng liền lập tức đem kia một tí xíu ấy náy cảm ném ở sau đầu Cái gì chủ nô Đây là cấp phạm nhân lao động cải tạo Làm cho bọn họ thay đổi chết để Một lần nữa là người Một ngày, hai ngày Hứa thu nhìn chầm chầm lịch ngày, Nhìn mặt trên nhật tử từng ngày gần Rốt cuộc, tới rồi ăn tết trước một ngày Cái này tinh cầu không làm trừ tịch kia một bộ Bất quá nếu là muốn ăn tết liền vẫn là dựa theo hứa thu trong trí nhớ truyền thống tân niên đã tới năm trước đón giao thừa hứa thu riêng làm hamster nhóm đều đình chỉ công tác nghỉ ngơi một ngày nâng cấp các gấu tể đã phát quần áo mới cùng biên phục không giống nhau kiểu dáng đều là vì các gấu tể đơn độc thiết kế bất quá phối màu cơ bản nhất trí cơ hồ đều là hồng diễm diễm phi thường phù hợp ăn tết vui mừng không khí làm nhân gia vừa thấy liền biết bọn họ là một cái vườn trẻ ra tới quần áo mới thiết kế chủ yếu là áo trên quần Sau đó hơn nửa mũ, bao tay, khăn quàng cổ. Cái đầu khá lớn ổ thể, đều là liền mũ áo trên, mặt khác mũ cùng áo trên là tách ra. Tiểu hồ ly lỗ thai bị lông xù xù mũ bao vây, cái đuôi đông đưa không ngừng, lồng ngực hai căn dây lưng hệ viên cầu cầu cũng nhảy tới nhảy lui. Bạch tác quần áo là một kiện đặc biệt xoáy khí lông tơ áo choàng, màu đỏ dự áo choàng mặc ở bạch tác trên người đặc biệt đẹp. Áo choàng còn bao ở cái đuôi, đôi mèo không chịu khống chế lay động, bại lộ bạch tác ám chọc chọc hảo tâm tình. Tiểu thanh xà, một chức bọn họ, cũng đều có cùng quần áo nguyên bộ, màu đỏ chủ thể, điểm xuyết màu trắng ngũ. Tân một năm lập tức muốn đi qua, đại gia liền lớn một tuổi, tân niên muốn bình bình an an, khỏe mạnh, việc học thành công. Đệ 151 trang, ấu thể ân thanh thúy, viện trưởng cũng muốn tân niên vui sướng. Hamster nhóm cũng đi theo nói, viên trưởng tân niên vui sướng. Hứa thu cho mỗi cá nhân đều đã phát một phen quỳ hạt dưa, hamster nhóm 2 chỉ chảo đều nắm không dưới cái loại này. Hamster đạo tặc nhóm lập tức cười đến thấy mi không thấy mắt, viên trưởng tân nghiên vui sướng. Nhiều kêu một tiếng sẽ nhiều một phen hạt dưa sao. Hứa thu nhìn lướt qua thu hồi trong tay hạt dưa túi, kia khẳng định không có. Nàng từ hamster trước mặt đi qua, đi tới thân cao chân dài con thỏ lao sư trước mặt, sau đó cùng phía trước giống nhau, nàng đặc biệt lưu loát bắt một phen đổ vật cho hắn. Hamster cấp hạt dưa, mèo con cấp tiểu ca khô, tiểu hồ ly là mật nước gà quay cánh, nguyên cửu là nó thích gan hạt giống. Con thỏ lão sư là, hệ thống mua sắm đại bạch thỏ kẹo sữa. Chương 77 Nói là hệ thống mua sắm, nhưng trên thực tế, hệ thống chỉ cung cấp nhân ra cơ mật thực đơn, còn có nguyên vật liệu. Này đó đại bạch thỏ kẹo sữa, ở nào đó ý nghĩa thượng cũng là hứa thu chính mình làm. Chứ bỏ cùng khai hoang, xây dựng chờ tương quan đồ vật, đại bộ phận gia công thực phẩm đều là mua không được. Hứa thu từ tinh vong cùng hệ thống tồn kho lục soát tới thực đơn, ở thực đường thực nghiệm thật lâu, chính mình lợi dụng sữa đặc đường trắng từ từ tài liệu làm ra cùng trong trí nhớ hương vị không sai biệt lắm kẹo sữa. Kẹo sữa liền làm hai loại, một loại là viên cầu trạng, giống mẫu tử kẹo sữa. Một loại chính là trường điều trạng, khẩu vị có hơi chút sai biệt. Viên cầu nàng làm chính là sữa chua vị, trường điều chính là nguyên vị. Sinh vật đối cao đường phân đồ ăn theo đuổi hoàn toàn chính là khắc vào gen bản năng. Không có nào chỉ ấu tể có thể kháng cự ngọt ngào đường. Hứa Thu đã lớn tuổi như vậy rồi, vẫn là ái đồ ngọt đâu. Kẹo ăn nhiều dễ dàng sâu răng. Càng đừng nói các gấu tể còn có đồ ngọt ăn, hứa thu liền cố ý không chế kẻo cung ứng lượng. Mặc dù là ăn tết, mỗi chỉ gấu tể cũng chỉ phân tới rồi 6 viên đường. Tân một năm, 66 đại thuận, đại cắt đại lợi. Bất quá đối các gấu tể tới nói, bọn họ bình thường chỉ là ngẫu nhiên bắt được 1-2 viên đường, một lần có thể bắt được 6 viên, đã cảm thấy mỹ mãn. Năm nay không có chô cô liết, hứa thu tính toán ở trong sân tài thượng cây cacao, bộ dáng này sang năm liền có thể quang minh chính đại làm chô cô liết. Tổng phải có điểm tân đồ vật, tuy rằng năm nay tân niên vừa mới đến, nàng kế hoạch đã thành công làm được sang năm ăn Tết. Ngại cầu đường, hứa thu dùng chính là cái loại này sáng lấp lánh giấy, đem bao bì mở ra tới, là đủ mọi màu sắc tiểu khối vương trong suốt giấy. Loại đồ vật này, có thể lấy tới xếp thành từng viên ngôi sao nhỏ. Dựa vào lẽ sáng bề ngoài, loại này kẻo thâm chịu các gấu tể hoang nên. Đại bạch thỏ đóng gói giấy còn lại là chế tác xưởng đóng dấu. Dùng chính là cái loại này tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường tài liệu. Là đồ ăn sợi làm trang giấy, có thể trực tiếp ăn, ném xuống cũng thực hảo bị hoàn cảnh phân giải rớt. Cấp các gấu tể phát tiểu đồ ăn vật thời điểm, trừ bỏ hamster nhóm hạt dưa, hứa thu đều cấp đồ ăn vật thiết kế đóng gói. Giống nôn đông trong tay này một phần, cũng là nàng họa ra tới bản vẽ. Thiết kế ra sơ thảo chỉ cần một trường, dư lại đều là phục chế in ấn. Nôn đông nhìn mắt nhét vào chính mình đường. Kẹo bao bỉ thình lình y nấn này, một con ôm màu vàng cà rốt con thỏ. Nhìn xem kia lộ ở bên ngoài đại giang cửa, kia một chút đều không đáng yêu đôi mắt. Bởi vì là phim hoạt họa giản nét bút, con thỏ ngoại hình đường cong cũng liền tương đối đơn giản. Nôn Đông cùng giấy gói kẹo thượng con thỏ mắt to trừng mắt nhỏ, này con thỏ hoàn toàn không có họa ra hắn con thỏ hình thái nửa điểm mỹ mạo. Nôn Đông rất có chút buồn bực, hắn nhìn một vòng mặt khác gấu thể, phát hiện chúng nó trong tay giống như không có gì đường, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lột một viên đường nhét vào trong miệng, kẹo sữa là cái loại này ngạnh ngạnh xúc cảm, bất quá muốn so kẹo cứng độ cứng khẳng định muốn thấp nhiều. Hàng ở trong miệng lúc sau không bao lâu, là có thể dùng hàm răng nhai động kẹo, mùi sữa nồng đậm, ăn xong lúc sau không xong tâm tình trở thành hư không. Bởi vì ăn thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đụng tới nước canh, nôn đông không cẩn thận liếm rất một chút, liền phát hiện giấy gói kẹo tựa hồ cũng có thể ăn. Chờ một chút, cái này hương vị hình như là cà rốt vị, nhưng không có cà rốt ăn ngon. Giống như còn có rau xanh hương vị. Hứa thu cấp tất cả nhân viên đều phát xong đồ ăn vặt, nhìn đến nguồn đông biểu tình, cười tủng tỉm nhắc nhở hắn, người trong tay kẻo đóng gói cũng có thể ăn, là cà rốt anh giấy là Nga. Cà rốt cùng cà rốt anh hương vị kỳ thật khác nhau còn rất đại, cà rốt anh giấy hương vị kỳ thật thực đạo, chế tắc trong quá trình, hứa thu thử ở bên trong bỏ thêm một chút cà rốt nước. Màu trắng trang giấy hảo vẽ án, cái này trang giấy ở chế tắc quá trình giữa, nàng còn riêng lấy ra trong đó sắc tố Nhường ra tới bột giấy là cái loại này thoạt nhìn ăn rất ngon màu trắng gạo. Đừng nói, tuy rằng nàng là cái văn khoa sinh, nhưng ở làm loại này vật nhỏ thời điểm, thấy bọn nó phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học, vẫn là rất thú vị. Bất quá nàng cũng chính là đồ mới mẻ, chỉ là một lần. Càng tạ tàu bay thượng hủy đi ra tới tài liệu, hứa thu vườn trẻ trừ bỏ phía trước 12 cái người máy ở ngoài, lại thêm 12 cái thành viên mới. Nàng nhưng không nghĩ giống hamster nhóm như vậy lấy tên, cho nên tân 12 cái người máy. Tên phân biệt là một tháng đến 12 tháng khác nhau kỳ thật giống như cũng không phải rất lớn Tóm lại tân người máy tiến vào chế tác xưởng chờ cương vị chính thức nhận thầu phong bếp chế tác xưởng tương đối cương vị chế tác xưởng trải qua hứa thu nỗ lực công tác không ngừng nỗ lực hiện tại chia làm 3D đóng dấu bản khối may vá bản khối đất thói chế tác bản khối hứa thu làm người máy nhóm ở chỗ cũ núi cao thượng trực tiếp đào một cái vài cái hầm trú ẩn phân biệt là xứ diêu đào diêu nàng trước kia ở du lịch thời điểm Cũng làm quá tương quan nghề công phẩm, có chút trường học còn sẽ chuyên môn cấp bọn nhỏ mở nghề công khóa. Hiện tại có điều kiện, hứa thu liền thêm. Kỳ nghỉ thi công không ẩm ý, chờ đến sang năm, liền có thể đem chương trình học can bài thượng. Nàng một người sức sáng tạo hữu hạn, hơn nữa khả năng bởi vì là đại nhân duyên cớ, không giống các gấu tể như vậy tư duy thiên mã hành không. Đệ 152 trang. Vươn trẻ cũng muốn cổ vũ đa nguyên hóa, nhiều loại nghệ thuật phong cách sao. Các gấu tể có thể căn cứ bọn họ chính mình yêu thích. Là một bộ thuộc về chính mình tân chén, còn có chế tác bình hoa chờ đồ đựng hoặc là thu đông, đặt ở trong phòng đương trang trí phẩm. Hứa thu nghĩ kỹ rồi, nếu là có bao nhiêu nói, còn có thể phóng tới trên tinh vong bán đấu giá. Hậu cân nói, khiến cho đô Nan cùng Quỳnh mang qua đi kim cương tinh giao hàng. Bán đấu giá lúc sau, trừ bỏ triệu 5% thủ tục phí dụng với vườn trẻ hoạt động, hứa thu tính toán cấp các gấu thể đều tồn lên. Mỗi cái chủng tộc thẩm mỹ kỳ thật sai biệt còn rất đại, liền tính làm kỳ quái một chút. Nói không chừng cũng sẽ có yêu thích người. Hứa thu vẫn là hy vọng các gấu tể mỗi người trên người đều có tiền, bọn họ chính mình hai tay hai chân tránh đến tiền, như vậy chờ chúng nó rời khỏi sau, có như vậy nhiều tiền, hẳn là liền có nhiều hơn lựa chọn cùng đường lui. Nghĩ vậy một chút, hứa thu lại lần nữa dùng lạnh lạnh ánh mắt quét hamster đạo tặc nhóm liếc mắt một cái. Bọn họ trong lén lút nói nói còn chưa tính, cùng vườn trẻ những người khác tiếp xúc thời điểm, tuyệt đối không thể nói nói kỳ kỳ quay quay nói. Nếu là dạy hư này đó đáng yêu hấu tể, nàng liền đánh bạo chúng nó cho đầu. Răng rắc răng rắc cắn hạt dưa hamster nhóm bị nàng xem đến đều kinh ngạc, chạy nhanh đem không ăn xong hạt dưa giấu đi, miễn cho hứa thu hối hận thu hồi đi. Hảo, đồ ăn vặt không cần ăn quá nhiều, đợi lát nữa còn muốn ăn cơm tất nhiên đâu. Bởi vì gia tăng rồi nhân thủ, ăn cơm địa phương liền không quá đủ lạc. Các gấu tể cùng hứa thu các nàng khẳng định là một bàn ăn cơm. Hiện tại thêm một cái con thỏ lão sư, hơi chút tế, một tế. Vẫn là có thể tệ đến hạ. 40 chỉ hamster, vừa lúc phân thành 4 bản, liền dựa theo bọn họ bình thường trụ túc xá kia chỉnh tự phân. Hiện tại thời tiết lánh, trừ bỏ ăn lẩu, hứa thu cơ bản không mang theo các gấu thể ở đỉnh ăn cơm. Các nàng tập thể ăn cơm địa phương dịch tới rồi ký túc xá một tầng. Một tầng 200 nhiều bình đâu, liền tính đi ra ngoài phòng vệ sinh còn có mặt khác thiết bị, phòng ấy trương bàn ăn vẫn là dư giả. Tân nhiên đêm, liền không làm cái gì đại khác nhau đối đãi, hai bàn thái sắc không sai biệt lắm. Hamster nhóm căn cứ bọn họ yêu thích, cá biệt Thái sắc làm điều chỉnh. Mâm đều không lớn, thực tinh xảo một phần. Chỉ là điểm tâm liền có vài loại, ăn lên vị hoàn toàn không giống củ cải trắng củ cải bánh, tinh ánh dịch thấu cá viên, tô tạc tiểu xương sườn, cá hầm cải chua, các nàng tự mình làm lạp xưởng, còn có thịt khô xào cọng hoa tỏi, hồng diễm diễm đậu hủ ma bà, thịt mỡ tạc ra tới tốt mỡ cũng không có lãng phí, lấy tới xào phía trước gắp củ cải làm, củ cải làm thiết toái toái, lại du tạc một đạo hỗn hợp đồng dạng thơm ngào ngạt tấp mỡ, vị hương đến không được. trừ bỏ ngạnh đồ ăn, còn có nóng hôi hổi canh, cùng với một đạo trong yến hội kinh điển đồ ngọt, chè hạt sen nấm tuyết bị nấu đến tinh đánh dịch tấu nấm tuyết mang theo nhàn nhạt vị ngọt, mấy viên tròn triệu táo đỏ điểm xuyết trong đó, phi thường cảnh đẹp ý vui. ngươi một chiếc muỗng, ta một cái muỗng, đồ ăn tiêu diệt bay nhanh. cách vách bốn bàn hamster ăn cơm cùng đánh đoạt dường như, cũng may bọn họ rốt cuộc cố kỵ hứa thu bọn họ, hơi chút khắc chế một chút, không thật ở trên bàn cơm đánh lên tới giống nhau bàn ăn còn sẽ uống rượu, suy xét đến các nàng muốn gác đêm, hứa thu liền không an bài rượu. các gấu tể tuổi như vậy tiểu uống cái gì rượu? nàng chuẩn bị chính là tiên ép nước trái cây, có trái dừa nước từ hệ thống mua còn có hai loại hỗn hợp nước trái cây, một loại là quả cam quả quýt hỗn hợp màu cam đồ uống, có thể nhìn đến thuộc về quả cam hoặc là quả quýt quả viên rõ ràng. mặt khác một loại chính là rau dưa trái cây hỗn hợp nước, cái gì quả táo, cà rốt, cà chua, còn có phi thường chút ít bưởi nho. Người nho qua quý lạp nàng liền mua một tí xíu. Mỗi chỉ ấu tể yêu thích khẩu vị đều không giống nhau, đại nhân đồng dạng như thế, hứa thu nhìn đến luôn đông mỗi cái nếm một chén nhỏ, mặt sau đảo liền đều là rau quả nước. Ký túc xá lầu một là làm không ít cửa sổ, hứa thu bọn họ này một bàn nghiêng đi mặt liền có thể nhìn đến ngoài cửa sổ phong cảnh. Ở các ấu tể ăn trên bàn mầm không sai biệt lắm đều sạch sẽ, chính mình bụng cũng tròn trịa thời điểm, bên ngoài đột nhiên liền vang lên tới cái loại này phanh tiếng nổ mạnh. Lỗ thai nhanh nhạy các gấu tể lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phanh, sao băng giống nhau quang mang bay về phía không trung, sau đó ở hắc cám màn đêm thượng nổ tung. Cái này là... là tân niên pháo hoa. Hoàn thành hệ thống tuyên bố tân niên chuẩn bị công tắc bắt được khen thưởng, hứa thu an bài người máy tiểu trợ thủ nhóm đúng giờ bậc lửa. Các gấu tể bò đến ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm thượng pháo hoa rực rỡ. Bọn họ cơm tất niên ăn đã khuya, từ 10 điểm vẫn luôn ăn, không sai biệt lắm ăn tới rồi 11 giờ Pháo hoa đại hội là trước tiên nửa giờ bắt đầu. Các gấu tể nhìn không chấp mắt nhìn bên ngoài sáng lạn pháo hoa, hứa thu cũng lặng lẽ đứng ở các gấu tể phía sau, nhìn này. Gì thế? Rồi huyến lệ pháo hoa. Tí tách, tí tách. Quá khứ một năm bắt đầu đếm ngược tính giờ. 10, 9, 3, 2, 1. Đầy trời pháo hoa hợp thành tân niên vui sướng bốn chữ. Tân niên vui sướng. Tân một năm, mọi người đều muốn trở nên càng tốt nga. Chương 78 Ăn Tết bảy thiên kỳ nghỉ, là cho vườn trẻ tất cả nhân viên phóng. Hứa thu ở bên ngoài dùng cục đá, còn có cắt đất hỗn hợp một ít đặc thù tài liệu, ở trong sân mặt đắp một cái thổ bếp. Cái này thổ bếp chính là cấp này đó hamster đạo tặc nhóm chính mình nấu cơm ăn. Bọn họ số lượng thật sự là quá nhiều, chủ yếu là đến từ bất đồng tính cầu. Hamster nhóm khẩu vị cùng bị hứa thu một tay mang theo tới các gấu thể cũng có rất lớn sai biệt. Hứa thu sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn tới mới, làm cho bọn họ chính mình tự mãn. Các ấu tể có đôi khi còn sẽ đẩy ra những cái đó bụ bấm hamster, đến cái này thổ bếp đằng trước ngồi sổng. Tùy lửa trước mặt đặc biệt tấm áp, đầu gỗ lẳng lặng thiêu đốt thời điểm sẽ cho người một loại thực chưa khỏi cảm giác. Đối với không có như thế nào gặp qua việc đời ấu tể tới nói, nhóm lửa là này 7 ngày vui sướng hoạt động. Hai chỉ thủy sinh ấu tể mỗi lần đều sẽ ly mồi lửa rất xa, từ vũ cầm hứa thu ở hắn đoạt giải thời điểm thưởng cho hắn tiểu thoại bản tiếp tục vẽ vật thực. Đệ 153 trang Mặc kệ là vẽ tranh vẫn là viết chữ, nếu thường xuyên không luyện nói trình độ liền sẽ lui bước. Cứ việc chính mình họa tác bị hứa thu khen ba hoa chích tròe, nhưng là bởi vì trước sau vẫn duy trì khiêm tốn phẩm tính, hắn mấu chốt là chính hắn cũng thích, nghỉ 7 ngày công phu liền ra rất nhiều chương họa tác. Đại tuyết tân niên nhóm lửa người. Đương nhiên, từ vũ thích nhất họa, vẫn là viên trưởng. Nay 7 ngày nội, các gấu tể trừ bỏ ăn ăn uống uống, thời gian toàn bộ tự do chi phối, cái gì đều không cần làm. Nhưng lại như vậy ăn không ngồi rồi qua 7 ngày lúc sau, các gấu tệ liền tỏ vẻ chính mình xương cốt nữa cũng không muốn một con nằm liệt trong viện làm cá mặn. Liên Tính là Tư Vũ, ở không có tư liệu sống dưới tình huống, hắn họa viện tử này, đó phong cảnh cũng không sai biệt lắm hòa ghét. Ly học kỳ sau khai giảng còn có rất dài một đoạn thời gian, dựa theo hứa thu kế hoạch, ly chính thức khai giảng còn có ít nhất một tháng. Có thể lấy tới làm thủ công nghệ phẩm hai cái hầm trú ẩn còn không có chính thức đầu nhập công tác. Bên ngoài độ ấm quá thấp, Mùa đông tiêu diêu quá hao phí nguồn năng lượng, vẫn là chờ băng tuyết quý qua đi lúc sau lại khai diêu. Hứa Thu vì thế đem võ thuật ban chính thức kéo đến phía trước. Võ thuật sân huấn luyện là toàn thể người máy trợ thủ cùng nhau hoàn thành. Hệ thống ở Hứa Thu làm xong kế hoạch lúc sau, liền kích hoạt rồi ký túc xá này một loạt lúc sau nhiệm vụ, cấp các gấu thể phê một cái siêu đại sân vận động quán. Vườn trẻ bên trong như vậy tiểu, phần ngoài có tảng lớn mà làm bọn họ hoạt động không gian. Sân vận động sáng ngời lại cao lớn, trước mắt chia làm 2 tầng. Tầng thứ nhất là trong nhà sân bóng rổ cùng trong nhà sân bóng. Tầng thứ nhất còn thiết trí thính phòng, ước chừng vài trăm cái chỗ ngồi. Bất qua trước mắt bọn họ tinh cầu nhân số, tất cả mọi người ngồi ở thính phòng kia cũng điền bất mãn. Lầu 2 là vũ đạo thất, địa bàn dùng đều là phòng hòa sàn nhà. Hệ thống cung cấp mới bắt đầu mặt đất chính là thực bình thường cái loại này mà, vẫn là hứa thu tốn số tiền lớn, từ hệ thống thương thành mua sắm gỗ đặc sàn nhà. Cái này mỗi một mặt tường đều trang bị đại gương, có thể nhảy ạ còn có mặt khác vũ loại nhảy thao cái này đơn giản hứa thu khi còn nhỏ bào quá Vũ đạo phụ đã ban đến nàng cao trùng việc học tăng thêm lúc sau mới không nhảy Tuy rằng hoang phế hồi lâu nhưng là lúc trước cơ sở đánh đến không tuổi chỉ cần luyện tập một chút thực mau có thể nhặt lên tới nàng có thể dạy dỗ các gấu thể nhảy A uy rổ bịt cùng một ít đơn giản vũ đạo khó khăn lớn hơn nữa một chút liền vẫn là chuyển phát tin tinh vong đao luật video làm các gấu thể tự học tương quan học tập video giá cả không thấp Nhưng là hiện tại nàng cũng coi như là có chút tích tụ. Hệ thống nói, lầu 3 còn có sân trượt băng, có thể huấn luyện trượt băng, phát triển hoa hoạt cảnh kỹ, lầu 4 có thể tu sửa một cái đại hình bể bơi. Thứ này vốn là muốn kiến ở trên đất bằng, bất quá ai làm hệ thống có được siêu cường không thấm nước tài liệu, không cần lo lắng thấm lộ vấn đề. Bất quá trước mắt hứa thu nhiệm vụ tiến độ không đủ. Các gấu thể cần thiết ở những mặt khác đạt tới tương đối cao trình độ, hệ thống mới có thể cho bọn hắn mở ra mặt khác hạng mục. Một ngụm không có cách nào an thành mập mạp sao, từ từ tới không nóng nảy. Nàng cấp các gấu thể chế tác tân ý cũng không thích hợp đi học, trong nhà thể dục khóa có chuyên môn quần áo. Cái loại này bên người, mềm mại thông khí vài dệt. Ra mồ hôi nói, liền sẽ không khó chịu dán ở trên người, thể dục phục đều là thuần trắng sắc, kiểu dáng giản lược hào phóng. Bởi vì là dùng các gấu thể kích cỡ, tuyệt đại bộ phận đều rất thích hợp. Hamster nhóm sân huấn luyện cũng an bài ở lầu 1, rốt cuộc sân bóng rổ cùng sân bóng cùng với sân tennis. Kia trung gian cách địa phương đều là có thể di động, có tảng lớn đất chống cung hamster đạo tập đoàn dạy học, Lầu hai trừ bỏ là vũ đạo thất, còn có phòng vệ sinh, thay quần áo thất, phòng tắm vòi sen, còn có thiết bị thất. Hứa Thu thay quần áo, dùng dây cột tóc đem chính mình đầu tóc ti chặt thành đuôi ngựa, nàng ngẩng lên hai hạ, cảm thấy đuôi ngựa vẫn là có điểm vướng bận, đối với gương quấn lên tới, lộng một cái viên đầu. Các gấu thể nhìn Hứa Thu bao bao đầu cảm thấy quen mắt, hướng quanh thân nhìn xem, thực mau tìm được rồi nguyên nhân. Châu nương, lao sư viên đầu cùng ngươi giống như ai. Châu nương mặt phím hồng, biểu tình e lệ, thật vậy chăng? Có thể cùng thích viên trưởng có chỗ tương tự, là thập phần làm các gấu thể cao hứng sự tình. Thật sự thật sự, chính là lao sư dùng không phải lục giải lụa, dùng chính là đoạn hoa mang. Hứa thu kéo rỗi một chút chính mình eo lưng, làm nhiệt thân vận động, còn thất thần làm gì nha, quần áo đều lánh tới rồi, các ngươi trước mặt vào nhìn xem đi. Thay quần áo bên ngoài đầu chính là cái đại tủ, tủ đánh vài bài. bài. Một cái là bọn học sinh, một cái là giáo viên. Rốt cuộc hiện tại giáo chức nhân viên cũng thêm tới rồi 9 người, cùng công nhân nhóm không sai biệt lắm. Mỗi người có một cái tiểu tủ, tủ khóa giống kết sắt như vậy được hẳn ở mặt trên, còn có thuộc về chính mình một phen chìa khóa. Các ngươi quần áo, giày, thay thế liền đặt ở trong ngăn tủ, thể dục phục tổng cộng có 2 bộ, mỗi lần đem sạch sẽ lưu lại nơi này, ô hế ném đến một bên quần áo rổ bên trong, có nghe thấy không? Nghe thấy được. Chìa khóa, còn có quần áo. Đều là làm đánh dấu, tương tự kích cỡ cũng sẽ không lấy sai. Đại bộ phận ấu thể đều xuyên rất thích hợp, chỉ có nguyên cửu, mặc vào lúc sau, này quần áo gắt gao lặc ở nó trên người, bụng nhỏ đặc biệt rõ ràng. Viên trưởng, ta quần áo nhỏ. Hứa thu vừa thấy, thật đúng là, ngươi có phải hay không cùng đinh đinh đông đông bọn họ lấy sai rồi. Tuy rằng đều là phi hành động vật, cái đầu không sai biệt lắm, nhưng là tiểu con rơi nhóm đặc biệt mảnh khảnh, nguyên cửu lại là tròn vo. Không có a đinh đinh đông đông bọn họ chính thích hợp a, ta lại không phải ngu ngốc. Hứa Thu về phía trước hai bước, là nguyên cửu cởi quần áo, mở ra tới đánh giá một chút kích cỡ. Không phải quần áo nhỏ, là ngươi quá lớn. Mấy ngày này ăn ngon uống tốt, lượng vận động lại giảm bớt, các gấu thể trên người thịt lại lần nữa trở nên nặng trĩu. Hứa Thu nhìn về phía mặt khác gấu thể, những người khác đâu, đại gia trên người cảm giác thế nào, căng chặt nói ra tới, đồ thể dục có thể điều chỉnh. Đệ 154 trang. Kỳ thật chính là Ăn tiết trước một ngày lượng, đến bây giờ còn không đến mười thiên, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian khiến cho này đó ấu thể ăn béo nhiều như vậy, cũng có khả năng là bởi vì hiện tại này đó ấu thể đang ở sinh trưởng phát dục kỳ, quần áo tiêu hao mau Mặt khác ấu thể đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình trên người không có gì vấn đề. Không có việc gì, về sau chờ đại gia trưởng đến lớn hơn nữa càng cao, quần áo sớm hay muộn đều phải đổi, có bất luận cái gì cảm thấy không thoải mái địa phương, hiện tại liền có thể nói ra chờ chúng ta đem quần áo sửa sau khi song trở lên khóa chúng ta quần áo mặc ở trên người rất rộng thùng thình mắt khác muốn tử tuy rằng ăn cũng rất nhiều chính là các nàng cũng có nơi nơi chạy đặc biệt là giống máy táp hắn vẫn luôn thử hướng bên ngoài đi ra ngoài không thiếu ma chính mình chào chào đến nội tiểu thanh xà hắn vốn dĩ liền tinh tế nộn nộn một cây, nếu là quần áo ở lúc trước lượng địa phương không thích hợp liền đem quần áo hướng càng gầy một chút địa phương dịch thì tốt rồi một trước các nàng quá tỉnh vải dệt tiểu dáng cũng cùng nguyên cửu loại này không quá giống nhau. Đến nỗi châu nương cùng từ vũ, hai cái tinh tế mị thiếu niên, khả năng chính là mang theo cái loại này của ngăn không mập gen đi, giống như cùng phía trước cũng không có quá nhiều sai biệt. Nguyên cửu thập phần thương tâm, thiếu chút nữa hoa một tiếng liền khóc, sở hữu hấu tể đều không có mập lên, chỉ có hán, hắn hảo thương tâm, phi thường thương tâm, siêu cấp vô địch thương tâm. Loài chim cũng không thể quá béo nha, nếu là quá béo, về sau cánh đều phi bất động kia nó liền biến thành từng con có thể phịch chính mình cánh ngốc béo điểu. Có thể là quần áo nhỏ đi, ta ở chỗ này chờ một chút, ta đi chế tác xưởng sửa một chút, lập tức liền trở về. Tuy rằng rõ ràng là nguyên cửu mập lên, nhưng là ở ngay lúc này hứa thu vẫn là cần thiết nói một ít thiện ý nói dối. Thật vậy chăng? Hứa thu dùng sức gật gật đầu, tin tưởng ta, đương nhiên là thật sự. Kỳ thật nàng nói như vậy cũng không tính nói dối, tựa như con khỉ nhóm sớm 3 triệu 4 giống nhau, chỉ là hơi chút lợi dụng một chút tâm lý Đây là ngôn ngữ nghệ thuật. Nàng dẫn dắt này đàn ấu tể trước nhiệt thần, sau đó chờ bọn họ gần cốt đều thành công sơ triển khai, cái chán hơi hơi mạo một chút mồ hôi mỏng thời điểm, liền đem các gấu tể toàn bộ từ hai lâu chạy tới một lâu. Lúc này, sáu cái hamster lão sư cũng đã kịp thời vào chỗ. Bởi vì bị cạo lông tóc còn không có mọc ra tới, nay sẽ bọn họ đều là hình người trạng thái. Hamster các lão sư xuyên chính là màu đen đồ thể dục, tiểu dáng cùng các gấu tể là giống nhau. Đồng dạng quần áo mặc ở này, đàn hamster đạo tộc nhóm trên người, làm người sau thoạt nhìn chỉnh chỉnh tề tề, cùng các gấu tể khoảng cách phản phất kéo gần lại không ít. Lịch sự văn nhã nhị bắt trên cổ treo cái còi, tới trước lính một chút các ngươi mỗi người từng người vũ khí đi, chọn một cái chính mình cảm thấy thuận tay. Mười hạng toàn năng tuyển thủ dù sao cũng là số rất ít, cho nên bọn họ quyết định nhằm vào huấn luyện, lựa chọn các gấu tể nhất thích hợp vũ khí, sau đó lại tiến thêm một bước cường hóa bọn họ vũ lực. Lực tương tác tối cao tiểu tứ 10 nói Nơi này có rất nhiều loại vũ khí, các ngươi có thể thay phiên nếm thử, đến lúc đó lựa chọn chính mình cảm thấy nhất thích hợp. Cũng không cần cứ thế cấp tuyển, mỗi một loại muốn đều thử xem xem, mới có thể biết thích hợp hay không. Các gấu tể nhìn về phía hứa thu, viên trưởng liền ở chống giống người xem đài nhìn bọn họ đâu. Bọn họ ám chọc chọc tưởng, đợi lát nữa nhất định đến nỗ lực biểu hiện, làm viên trưởng khen bọn họ. chương 79 Tuy rằng là cho các gấu tể thượng võ thuật chỉ đạo khóa, Nhưng là suy xét đến các gấu tể dù sao cũng là lần đầu tiên đụng vào mấy thứ này, hứa thu vẫn là quyết định một lần nữa tạo một đám cấp các gấu thể chuyên trúc vũ khí. Nhóm hải tặc nhóm dùng vài thứ kia, tính nguy hiểm thật sự là quá cao. Căn cứ sinh vật kiểm tra đo lường, có chút tản ra kỳ quái quang mang binh khí mặt trên, thế nhưng còn leo một ít có thể làm người hôn mê, thậm chí là làm người trực tiếp tử vong độc dược. Lần đầu tiên học tân kỹ thuật người, trừ bỏ cái loại này xem một cái là có thể thượng thủ thật thiên tài tuyệt đại bộ phận ở ban đầu thời điểm đều phải va va đập đập vạn nhất làm những cái đó mang theo độc binh khí không cẩn thận vết cắt ấu tể chẳng phải là muốn phát sinh thương vong sự kiện không nói hứa thu nhìn nhìn lại nơi xa đại hồ ly nhân gia tiểu bằng hữu gia trưởng liền ở nơi đó nhìn trầm chằm xem đâu vạn nhất làm lý lì bọn họ bị thương kim tinh tinh còn không được đau lòng chết tân chế tạo này đó vũ khí đều xem như luyện tập công cụ dùng đều là cái loại này hơi chút mềm mại một ít tài liệu hơn nữa sở hữu đau tất cả đều là độn không có đã mài bén vì mấy thứ này Hứa Thu cùng nhóm Hải Tặc nhóm còn phát sinh quá một lần loại nhỏ khác khẩu, càng chuẩn xác mà nói là nhóm Hải Tặc kháng dịch sau đó bị máu lạnh Bá đạo viên trưởng vô tình chấn áp ở Hứa Thu lấy ra này đó binh khí phía trước nhóm Hải Tặc nhóm lòng tràn đầy chờ mong còn tưởng rằng Hứa Thu sẽ đem bọn họ quen dùng vũ khí còn cho bọn hắn bọn họ trên người còn bảo lưu lại tới đồ vật chính là những cái đó căn cứ chính mình lượng thân đặt làm chế tạo ra tới vũ khí đáng giá nhất kết quả Nhìn đến này đó không có mài bén binh khí cùng mềm mặt vũ khí lúc sau, này đàn hải tặc vẻ mặt ghét bỏ. Này xem như cái gì vũ khí, một ít sắt vụn đồng nát, liền lưỡi dao đều không có khai, có thể cắt xuyên thứ gì. Chính là à, chúng ta trước kia vài thứ kia chính là chém sắt như chém bùn thứ tốt, tùy tiện cái gì tài liệu, lấy cái kia dao nhỏ, một chọc là có thể chọc một cái động Hứa thu cũng không có phản bác các nàng những lời này, mà là hỏi lại nói, các người ngay từ đầu cũng có thể có tốt như vậy vũ khí. Hamster đạo tập nhóm đương nhiên phủ nhận. Kia sao có thể chứ? Bọn em trước kia nhật tử quá đến cái kia kêu khổ nga. Chính là từ cái loại này bẩn cùng hắc ám địa phương dễ ruồi lên người, mới có cũng đủ quyết đoán cùng cũng đủ dũng khí, bởi vì bọn họ không liều mạng nói, khả năng liền sẽ bị nói chết, bị người khác cướp đi chính mình lại lấy sinh tồn tài nguyên. Giống sinh hoạt ở cái loại này a tình cao quý các tinh anh, vĩnh nguyên cũng không biết chịu đói tư vị, đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý đánh bạc chính mình tánh mạng đi đua đi đoạt lấy. Kia không phải được. Hiện tại các gấu tể cùng các ngươi đều là giống nhau. Hiện tại chỉ là luyện tập, bọn họ cũng đủ có thể bắt được càng tốt vũ khí thời điểm lại nói. Hứa thu giải quyết dứt khoát, nàng làm hạ quyết định, không cho phép này đàn trong lòng bản tính nhỏ đánh bùn bùn rung động hamster nhóm phản bác. Đệ 155 trang. Rốt cuộc là lo lắng các gấu tể bị thương, trừ bỏ này đàn đi học hamster ở ngoài, hứa thu kim tinh tinh, còn có một ít phòng ngự tính người máy đều ở một bên tính phòng thượng quan khán làm tiểu hồ ly lì lì mẫu thân cùng vườn trẻ một cái khác lão sư kim tinh tinh có vẻ đặc biệt khẩn trương nàng hôm nay xuyên chính là cái loại này tương đối phương tiện đồ thể dục cả người cũng từ mạn rượu đại mỹ nhân hình thái biến thành một con lông xù sù đại hồ ly bởi vì hồ ly hình thái nó móng vuốt càng thêm có lực lượng móng tay cũng càng bén nhọn vạn nhất này đàn hải tặc dám loạn giáo nàng ấu tể hắn tuyệt đối muốn xông lên đi đêm này đó đáng giận hamster khuôn mặt chảo cái nát nhừ hứa thu nhìn mắt kim tinh tinh sau đó xê dịch vị trí ngồi đến ly này chỉ đại hồ ly hơi chút xa một chút tránh cho đợi lát nữa nàng lao xuống đi thời điểm chính mình bị lan đến phía trước cấp các gấu tể đi học thời điểm còn không cảm thấy có cái gì lúc này hứa thu có thể là bị không khí cảm nhiễm cũng không tự giác khẩn trương lên đôi tay giao nhau mười ngón không ngừng dao động hamster đạo tập nhóm nhưng ngàn vạn tránh điểm khí đi nàng không chỉ là vì các gấu tể suy nghĩ cũng là vì nhóm người này hamster suy nghĩ nếu là lần này làm không tốt Bọn họ đã có thể không cơ hội đại vườn trẻ. Các gấu tể bắt đầu ở đám kia vũ khí giữa trọn trọn nhặt nhặt. Chờ một chút. Hứa thu đột nhiên ra tiếng, làm tầm mắt mọi người đều lại một lần tụ tập ở nàng trên người. Lại kiểm tra một lần. Người máy tiểu trợ thủ nhóm từ trên khán đài đi xuống, sau đó một đám đi giả quét kia trên mặt đất chất đống vũ khí. Này đó vũ khí cùng phía trước vũ khí đều đặt ở một cái kho hàng, lấy ra tới thời điểm cũng không kiểm tra một chút. Nếu là không cẩn thận lẫn vào chân chính có chứa tính nguy hiểm vũ khí liền không hảo. Cũng may không có xảy ra sự cố. Ra quét thành công, nguy hiểm cấp bậc màu xanh lục. Chờ đến cuối cùng một cây roi đều bị kiểm tra xong, đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, một lần nữa ngồi trở lại đi. Tiếp tục đi, không cần phải xen vào chúng ta. Xác định không có lầm lúc sau, nàng mới làm các gấu tể tiếp tục tiến hành chọn lựa. Trên mặt đất quán một mặt, có phi tiêu, roi, một ít hình thù kỳ quái đau còn có kiếm thậm chí còn có cung tiễn. đao thương quân đồng, đúa dịu câu xoa, tuy rằng không thể nói 18 vũ khí, nhưng là đa dạng phàm nhiều. Tiểu thanh xà bắt được một cái roi, thon dài roi mềm, sau đó trên người còn mang theo cái loại này tế nhuyễn gai ngược, sinh con quanh thân là màu lục đậm, thoạt nhìn cùng nó nhan sắc có một chút tương tự. Cái này gai ngược liền tương đối như là cái loại này giải áp món đồ chơi, dùng chính là tinh tế mềm mại tài liệu, nó nguyên hình là cái loại này phi thường sắc bén binh khí. Chạm vào một chút huyết hạt trâu đều có thể thấm ra tới. Thanh sa vặn vẹo chính mình cái đuôi, sau đó lại dùng đầu điểm điểm cái roi này phần đầu vị trí, hắn thực mau xác định này không phải hắn đồng bạn, mà là vật chết, nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vươn trẻ chỉ cần một cái tiểu thanh Xà thì tốt rồi, nhiều một con sẽ phân đi thuộc về hắn sùng ái. Rồi cuốn lên tới lúc sau, tiểu thanh Xà lại đi xem mặt khác vũ khí, hắn lây cái này, lại lây cái kia, dạo qua một vòng sở hữu binh khí bên trong liền thuộc thứ này lớn lên nhất giống hắn. Tiểu Thanh Xà dùng chính mình cái đuôi cùng này căn roi dây dây dưa dưa, sau đó ninh thành một cây bánh quai trở biện. Nói như vậy, mặt khác cấu thể liền tính là muốn này căn roi cũng không có cách nào cùng hắn đoạn. Nguyên Diệu có được chính mình sắt thép cánh, hắn lông chim có thể hóa thành kim loại cánh chim, bay ra đi còn có thể đủ thu hồi tới. Hắn đối này đó phổ phổ thông thông vũ khí thập phần ghét bỏ. Hai chân ở bên này nhảy, nhảy bên kia nhảy nhảy, cuối cùng tuyển nửa ngày tuyển một viên hạt dưa, không sai, hạt dưa, ánh vàng rực rỡ hạt dưa, nguyên cửu mổ một chút, không thể ăn, nhưng là nó quyết định đây là hắn vũ khí, thính phòng thượng hứa thu sợ ngây người, nàng cũng không biết vì cái gì nơi này sẽ có loại này kỳ quái đồ vật, nàng nhìn mắt hamster đạo tặc, nghiêm trọng hoài nghi này hạt dưa vàng bọn người kia không cẩn thận lậu đi vào bà bối, rốt cuộc hamster lão đại sắc mặt hảo xú, đã không có lông xù sù che đậy chân bóng khuôn mặt thượng là rõ ràng xanh mét, cùng thanh sa giống nhau. Hoa lan vừa mới bắt đầu thời điểm cũng đi tuyển roi, bởi vì roi cùng hắn dây đằng có chút tương tự, nhưng là hắn nhìn nhìn cuối cùng vẫn là đem chính mình dây đằng trên người những cái đó đạn trâu. Đạn châu bên trong có một đoá hoa, đương nhiên là giả hoa, mỗi một viên hạt châu trung gian đều là bất đồng hoa hình dạng thoạt nhìn phi thường mỹ lệ. Đạn châu làm ám khí cũng có thể đả thương người, thả bởi vì nó không chấp mắt, là cái loại này có thể quang minh chính đại đặt ở bên người ám khí. Hoa lan thích hoa, cho nên hắn dây đằng loạn vũ. Mỗi một cây dây đằng đều cuốn hạt châu, Chính là cuốn một phen có điểm khó khăn, bởi vì hạt châu là hoạt lưu lưu, nếu dùng một lần lấy rất nhiều bọn họ liền sẽ từ dây đằng trung gian lầu đi xuống. Ở hamster đạo tặc nhóm trong tay loại này là bạo châu, bên trong đều đựng nổ mạnh tính dự tề, ném một viên đi ra ngoài nổ tung tới có thể tạc thương một mảnh người. Đúng tới cái gì bị khóa cửa linh tinh tình huống, liền có thể lấy cái này tới mở đường. Này mấy cái ra hỏa hiển nhiên đều không phải dựa theo thích hợp chính mình tới tuyển mà là căn cứ chính mình yêu thích loại tuyển. Bạch Táp xem như nơi này tương đối bình thường cái kia, hắn cầm một phen uy phong lấm lấm đoàn kiếm, còn rơi huynh đệ hai người cầm đối thư hùng kiếm, bọn họ phi ở không trung dùng móng nuốt bắt lấy thứ này, tổng cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng cũng tìm không thấy càng thích hợp vũ khí. Tiểu Hồ Ly cầm một phen thật xinh đẹp cây quạt, Cây quạt phiến diệp là hoạt động, bên cạnh phi thường sắc bén, là cái loại này cắt thiết hầu vũ khí sắc bén. Châu Nương lựa chọn giải lưa, một tiết màu đỏ giải lưa. Như là hắn trên tóc cột tóc kia hai cái lục lụa mang giống nhau phiêu giật Cái này vũ khí có điểm thoát thai với hứa thu xem võ hiệp kịch, lụa mang vừa ra, có thể đặt tại cái gì xà ngang thượng bay qua đi Sau đó còn có thể cuốn lấy người khác cổ, đem người khác cấp trói lại Giã ngoại không có địa phương ngủ nói, còn có thể lấy tới đắp vóng ngủ Quả thực là ở nhà lữ hành chi chuẩn bị Một chức tuyển chính là lá liêu đao Cái loại này tinh tế như là lá liêu giống nhau tiểu đao Có thể bị nàng thực tốt năm lấy Đệ 156 trang, từ vũ vũ khí, là một chi bút, một chi thoạt nhìn thực bình thường bút. Nhưng là vạn ra tới nói, liền sẽ phát hiện này chi bút bị phân thành tam tiết, nhất phía dưới một tiết chính là giống bình thường bút như vậy viết chữ, trên đỉnh kia một đầu là cái nghịch ngợm bật lửa, sau đó trung gian vị trí là trống giống, mở ra sẽ phát hiện, cất giấu một cây lóe sáng châm. Căn cứ dược tề phân tích kiểm tra đo lường bọn hải tặc trâm thượng đồ chính là gây tê trầm. nếu là đối mặt cái loại này phải giết cường địch nói. Gây tê châm liền sẽ biến thành cái loại này kiến huyết phong hầu độc châm. Cái này là từ bọn hải tặc trong tay đồ vật sửa, hứa thu đem gây tê châm đổi thành cái loại này tương đối bình thường châm, hai bên tương đối thô đoạn, bén nhọn địa phương đều mài rua đến thập phần mượt mà, sẽ không chọc đả thương người. Hamster đạo tặc nhìn này đó tiểu gia hỏa tuyển đồ vật, thập phần thất vọng lắc lắc đầu, cảm thấy này đàn tiểu gia hỏa thật sự là không có tiền đồ. Thứ tốt những người này thế nhưng một cái cũng chưa tuyển thượng, t ở ngay lúc này hứa thu lạnh lạnh nhìn qua liếc mắt một cái nàng đối các gấu tể lựa chọn không có gì cảm giác nhưng là làm lão sư hamster nhóm ở các gấu tể làm xong bước đầu tiên liền vẻ mặt ngươi không được biểu tình làm nàng cảm thấy thập phần không được hiện tại lại không phải các gấu tể lương beo huyết hải thâm thủ khóc lóc quỳ cầu này đàn hamster đạo tặc cầu bọn họ cho chính mình truyền thủ công khóa làm một cái lão sư hẳn là biểu lộ ra cái này khoa thú vị lệnh người hướng tới một mặt tới dẫn đường các gấu tể kích phát bọn họ học tập hứng thú. Thật muốn đả kích nói, cũng không thể là hiện tại đả kích. Bị như vậy nhìn thoáng qua, hamster đạo tặc nhóm đến miệng bên cạnh nói lại mạnh mẽ cấp nuốt xuống đi, các ngươi thật là quá thông minh, làm không tồi. Các gấu tể đều lộ ra một bộ có điểm tiểu kiêu ngạo biểu tình, chúng ta vốn dĩ liền rất thông minh, loại chuyện này còn dùng ngươi nói. Sở hữu gấu tể đều chọn xong lúc sau, 6 cái hamster đạo tặc lao sư liền về phía trước hai bước con một chút eo, bọn họ cao mày, ở một đống sắt vụn đồng nát giữa nỗ lực lửa Sau đó đều bắt được chính mình có thể dùng còn tính không tồi đổ vật. Hiện tại thời gian là bọn họ biểu diễn sân nhà. chương 80. Sân vận động an biêng ngắm là cái loại này di động thức, ấn xuống chốt mở, liền sẽ cao tốc di động. Chỉ thấy hamster lão đại neo lại hắn kia còn sót lại mắt trái, trong tay mềm ngặt phi tiêu một phi, trực tiếp ở giữa hồng tâm. Nguyên cửu xem đến khinh thường nhìn lại, nó có thể khống chế tinh chuẩn chính mình lồng chim phi quá trình, còn có thể thu hồi tới. Loại chuyện này nó cũng giống nhau có thể làm được đến nay cũng không phải là đặc biệt hảo sử ngọn ý Cùng hắn trước kia dùng đồ vật căn bản không có biện pháp so Hamster nhị bắt phi thường thuần thục đem phi tiêu từ hồng tâm nhổ xuống tới Sau đó một lần nữa để hồi đến hamster lão đại trong tay Bia ngắm ở các gấu thể mí mắt phía dưới bắt đầu di động Phi tiêu một lần nữa đính đi lên Mỗi lần đều là ở giữa hồng tâm Bia ngắm bắt đầu càng di càng nhanh Đến mặt sau các gấu thể đôi mắt đều mau cùng không thượng bia ngắm tốc độ kia phi tiêu vẫn như cũ không sai chút nào dừng ở trung tâm vị trí. Chờ cuối cùng một tốc độ biểu diễn xong, các gấu thể tiến đến bia ngắm trước mặt quan khán. Bia ngắm trung tâm là một cái nho nhỏ viên, cắm ở hồng tâm thượng, đều xem như chúng thầu. Nhưng lệnh người giật mình chính là, phi tiêu bay ra đi nhiều như vậy thứ, ở bia ngắm thượng chỉ để lại tới một cái nho nhỏ viên đậu. Tuy rằng nguyên cửu độ chính xác không tồi, nhưng hắn cũng không thể đạt tới loại tình trạng này. Nay chỉ kiêu ngạo chim nhỏ rốt cuộc cùng mặt khác tiểu đồng bọn cùng nhau phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Thật là lợi hại. Nếu có thể đủ có này phân không chế độ chính xác bản lĩnh, hắn lông chim liền sẽ không nơi nơi bay loạn, không cẩn thận lộng hư một ít chân quý đồ vật. Ta muốn học cái này. Ta cũng muốn học. Hamster lão đại tiến vào lúc sau liền vẫn luôn căng chặt mặt, nay sẽ cuối cùng như chút được gánh nặng, hắn này hẳn là xem như quá quan. Bất quá chút tài mọn. Hứa thu không phải cái loại này thực cái xem nhiệt huyết biểu diễn người. Nhưng như vậy gần gũi quan khán, nàng vẫn là nhịn không được vì đối phương vỗ tay. Đáng tiếc nàng tay mới vừa buông xuống, bên người liền có khinh thường tiếng hừ lạnh Tuổi trẻ hamster đạo tặc lỗ thai thực tiêm, tiểu tứ mười nhón chân, ở nhà mình đại ca bên thai nói nhỏ vài tiếng. Người sau lập tức nhìn về phía khán đài, ngự khí không vui, vị này nói dễ dàng như vậy, không ngại đi lên thử một lần. Vui bủa cái gì vậy, đây chính là bọn họ hạ cu ly khí huấn luyện ra, ăn cơm mạng sống bản lĩnh. Đã bị cái này tiểu bạch kiểm nói được như thế khinh phiêu phiêu. Nói dễ dàng như vậy, mỗi người đều có thể làm đến, kia hắn còn có cái gì uy nghiêm, này đàn ấu tể còn không được phiên thiên. vườn trẻ ấu tể, còn có mặt khác hai vị nữ tính đều đem tầm mắt đầu tới rồi nói hổ nói tả dê tiên sinh trên mặt. Lời kịch đều là nhất trí, nói đơn giản như vậy, không bằng đi lên thử xem. Giống hamster đạo tặc loại người này, tuy rằng không phải cái gì người tốt, chính là các nàng hiểu tận gốc dễ, cũng không sợ nháo ra cái gì chuyện xấu. Cố tình dê tiên sinh thần bí khó lường, liền ai tinh linh quần cuộn đều vòng quanh hắn đi, thậm chí tự đóng lại tới. Trên người hắn không biết đồ vật quá nhiều, hứa thu nghị có thể ở ở chung chung nhiều hiểu biết một chút, tốt xấu có thể suy đoán ra đối phương thân phận thật sự. Trước mắt bao người, dê tiên sinh thượng tràng. Hắn bắt được phi tiêu thời điểm liền cảm thấy xúc cảm có điểm không đúng lắm, nhắm ngay biêng ngắm, dùng sức một ném mạnh. Mọi người mở to hai mắt xem, liền thấy kia phi tiêu phi a phi, đến ly dê tiên sinh không đến 2 mét xa địa phương. Băng kỉ một chút rất xuống dưới. Hắn cánh tay đều có một mét xa đâu. Các gấu tể phát ra vô tình tiếng cười nhạo. Ha ha, hắn hảo tốn nga. dễ tiên sinh cũng không ảo não. Lâu lắm không nhúc nhích qua tay, có điểm không thuần thụ. Đây là nếm thử. Hắn đi qua đi xem biếng ngắm, sau đó tiếp theo nếm thử ba lần. Cuối cùng rốt cuộc thành công đem phi tiêu chất ở bia ngắm thượng. Nhưng là hamster lão đại là ở giữa hồng tâm, mà hắn là đủ ở bia ngắm ven. Các gấu tể còn nhìn không ra cái gì tới. Hamster đạo tặc nhóm sắc mặt lại thập phần khó coi. Nhân ra Hamster lão đại chính là nhiều năm luyện ra, hắn cái này, thật là rất có thiên phú. Đệ 157 trang. Lần thứ tư, dê tiên sinh quả nhiên là ở giữa hồng tâm. Nguồn đông không lấy vũ khí, nhưng là hắn lấy quốc sư giao phẫu thuật, đối máy móc ghép nối lực độ đem khống tinh chuẩn đến đáng sợ. Thỏ bác cực tuy rằng là con thỏ, chính là sức lực một chút đều không thể so mặt khắc manh thu kém, giống cái loại này di động điên ngắm, chỉ cần hắn tính toán một chút. Tuy rằng khó khăn là cao một ít, nhưng chỉ cần tính toán hảo, hắn liền nhất định có thể làm được đến. Nôn đông cầm dương lên, chỉ cần cần thêm luyện tập là có thể làm nhiều, không có gì ghê gớm. Nguyên cửu bừng tỉnh đại ngộ, lời này hảo quen thai à, đúng rồi, đây là viên trưởng cấp chúng ta giảng cái kia bán than lão nhân chuyện xưa đi. Từ vũ sửa đúng hắn, cái gì bán than lão nhân, là bán du ông lạc, bán than ông là một cái khác bị đông chết chuyện xưa. Nguyên cửu người này, khóa đều không hảo hảo thượng. Bọn họ phóng ra mới một tháng, liền đem viên trưởng giáo đồ vật đều còn đi trở về. Nguyên cửu cũng không cảm thấy cảm thấy thẹn, đúng đúng, là bán du ông. Hắn đỉnh đỉnh ngực, còn rất kiêu ngạo, rốt cuộc hắn có thể nhớ rõ là bán đồ vật lao nhân liền rất không tồi lạc. Hamster đạo tặc nhóm hàm răng đã cắn đến kéo kẹt rung động, người này cho rằng toàn thế giới người đều có hắn như vậy bản lĩnh sao, tuy rằng hắn thiên phú kinh người, nhưng loại này nói đến thực sự thiếu đánh. Nhưng thật ra hứa thu đứng ra nói câu công đạo lời nói, Tuy rằng nói quen tay hay việc, nhưng là nhân ra có thể năm phục một ngày rèn luyện ra tới bản thân liền rất lợi hại. Có thiên phú chính là số ít, kiên trì bản thân chính là một loại đáng quý phẩm chất. Tuy rằng dê Lão sư không nhớ rõ, nhưng hắn trước kia khả năng cũng có luyện tập quá rất nhiều lần, giống như là bán du ông giống nhau. Ta không có. luôn đông theo bản năng phản bác, hắn tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là có thể khẳng định chính mình không có thường xuyên chơi phi tiêu. Hắn lại không phải ăn trộm, cũng không phải tinh tế đạo tặc. Biện giải nói xuất khẩu, hứa thu lệnh lệnh liên hắn một cái, dê tiên sinh cũng an tính lại. Nàng tiếp theo nói, có cái so viên trưởng lợi hại rất nhiều người nói qua một câu, sư giả, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, những lời này ý tứ, chính là nói, lao sư là truyền thụ đạo lý, vì các ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc người. Lao sư giáo thụ, là các ngươi khuyết điểm. Ở ngay từ đầu thời điểm, bọn họ sẽ so các ngươi lợi hại, nhưng là trải qua không ngừng luyện tập lúc sau. Sẽ có rất nhiều người so lão sư lợi hại hơn. Cho giỏi hơn thầy, khá vậy không thể làm đi cười nhạo thanh á tỉnh cấp quán quân còn có thể dạy dô xuất thế giới quán quân, chẳng lẽ người sau liền có thể cầm chính mình thành tích đi xem thường chính mình lao sư sao. Hơn nữa có chút người chính mình rất lợi hại, lại không cũng không am hiểu dạy dô người khác. Nàng hướng tới bia ngắm phương hướng nhìn lướt qua, các người giữa, có ai cảm thấy chính mình có thể làm được lao đại lao sư như vậy nông nỗi. Hứa thu nói, nếu các ngươi có thể làm được nói, kia bổn sự này cũng không cần học, người đương nhiên là phải hướng so với chính mình lợi hại người học tập, cái này lợi hại cũng không phải chỉ toàn phương vị, mà là học tập kia bản khối. các gấu tể nếm thử đã lâu, nhưng thật ra thành thành thật thật nói, không thể. tại đây môn công khóa thượng, liền số nguyên cửu quen thuộc nhất, đem khống tốt nhất, nhưng làm nó lập tức là có thể đạt tới hamster lao đại bản lĩnh, nó cũng không thể nói mạnh miệng. kỳ thật nguyên cửu trước kia vẫn là sẽ nói mạnh miệng, nhưng là từ hắn phát hiện viên trưởng thích thành thật tiểu hải tử hắn liền không như vậy phù hoa. Đúng vậy, làm không được nói phải hảo hảo học, học tập cùng rèn luyện mục đích chính là hy vọng chính mình cũng có thể làm được. Hứa thu dừng một chút, tiếp theo nói, đương nhiên, nếu trải qua trăm học khổ luyện, phát hiện chính mình cả đời đều làm không được, kia cũng không có quan hệ. Trên thế giới này, mỗi người đều có chính mình am hiểu đồ vật, khắc phục khó khăn, đi khiêu chiến tự mình, là rất tuyệt hành vi, chính là làm không được, cũng không cần về ngoài, người có so người khác lợi hại hơn địa phương. Hôm nay cho các ngươi giảng bài có 6 cái lao sư, chính là bởi vì bọn họ am hiểu nội dung là bất đồng phương hướng. Các ngươi tuổi còn nhỏ, còn có vô hạn khả năng, thất bại cũng không cần phủ định chính mình. Châu Nương Nhược được nói, viên trưởng, kỳ thật ta cũng không phải rất nhỏ. Vươn trẻ mặt khác ấu thể, nhỏ nhất chính là nguyên cửu, năm nay mới 1 tuổi rưỡi đâu, giống Lily, Bạch Tác, 3 tuổi. Đều là thủy sinh ấu thể, tiểu nhân ngư mới 6 tuổi. Nhiều như vậy ấu thể, cũng chỉ có hoa lan so với hán đại. Đinh đinh đông đông huynh đệ còn so với hắn tiểu tứ tuổi. Đúng vậy, như vậy vừa nói, hoa lan đột nhiên có chút thương tâm, ta đều 100 tuổi. Hắn so mặt khác gấu tể, viên trưởng, lý lý mụ mụ, thêm lên tuổi đều phải đại. Mỗi cái chủng tộc đều không giống nhau, thọ mệnh cũng không giống nhau, giống hoa lan ngươi như vậy, khả năng muốn sống đã lâu đã lâu, hiện tại vẫn là cái ấu tể đâu. Hoa lan chậm gì gì nói, ác, cái này nhưng thật ra, nó tới nơi này một năm, thân thể cũng không có trường một chút. Trên đầu tiểu hoa vẫn là cái hoa bao bao, không giống mặt khác cấu thể. tới kế hội, vẫn là hảo tiểu hảo tiểu nhân bảo bảo đâu. Tuy rằng nói hoa lan sống 100 năm, chính là 100 năm phía trước ký ức, hắn đều không có ấn tượng, giống như đều là đang ngủ đâu. Như vậy tưởng tượng nói, vô tâm không phổi hoa lan lại cao hứng lên. Kế tiếp mặt khác mấy cái hamster đạo tặc cũng sôi nổi triển lãm chính mình tuyệt sống, đều là tương đương xuất sắc biểu diễn. Học xong giống như không có gì chỗ tốt, chính là học thêm chút khẳng định càng không có chỗ hỏng. Sau cá nhân bài ban, ở một tháng trong vòng, liền thay phiên cấp các gấu tể đi học. Một tháng lúc sau, bọn họ sẽ làm một lần tiểu nhân khảo hạch. Chờ khôi phục chính thức đi học, nếu bọn họ còn lưu lại nơi này, có thể suy xét song hưu thượng phụ đạo ban. Bất quá lúc ấy chương trình học lượng liền sẽ giảm bất nhiều. Các gấu tể thượng một ngày khóa, hứa thu liền bồi bọn họ một ngày. Nàng làm ngồi cũng nhàm chán, liền cầm soạn bài buồn, một bên học tập, thường thường xem một cái. Luôn đông bởi vì hứa thu cùng hắn đối nghịch. Đã sớm đi ra ngoài. Đối hứa thu tới nói, các gấu tể đáng yêu cực kỳ, nhưng trên đời này cũng không phải tất cả mọi người thích tiểu hài tử. Hắn mới lười đến xem này đó tiểu tể tử buồn bộ dáng, cái cỏ ồn nào nhưng lăn lộn người. Đệ 158 trang. Chờ một ngày chương trình học kết thúc, hứa thu làm các gấu tể đi tắm rửa, tẩy rất một thân mồ hôi nóng. Nàng tác đứng dậy, làm người máy đi viện nghiên cứu đem nôn đồng hồ lên tới. Hứa thu nguyên bản cho rằng vấn đề lớn nhất là ở hamster sát tơ nhóm trên người. Nhưng trên thực tế, này đàn hamster đạo tặc đang xem thanh hiện thực lúc sau, thực nỗ lực bày ra chính mình giá trị, làm cho bọn họ có thể thuận lợi lưu lại, hơn nữa tận khả năng quá đến càng tốt. Nôn đông lại không giống nhau. Hắn quả thực chính là cái thứ đầu, giang tinh, chọn sự sự đầu, phá hư hài hòa không khí đau phủ. Tuy rằng hắn đích xác rất lợi hại, hơn nữa thân phận tựa hồ còn rất cao quý, có kiêu ngạo tiền vốn. Ở tính cách, hứa thu cảm thấy hắn có điểm như là nguyên cửu giống nhau chính là giống như là nàng phía trước nói, Nguyên Cửu là cái một tuổi rơi hấu thể, chỉ cần hảo hảo giáo, khẳng định là cái tự tin, nhưng là có chừng mực hảo hài tử, mà không phải lệnh người không thích tự đại cuồng. Dê Tiên Sinh Nguyên Hình là cái đáng yêu lông xù xù, chính là tuổi không nhỏ, là không có tư cách tùy hứng lao nam nhân. Hứa Thu thanh thanh giọng nói, là thời điểm cùng đối phương đơn độc, hảo hảo nói nói chuyện. Chương 81. Ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Dê Tiên Sinh ngữ khí còn rất ngang tàng. Hứa Thu cũng không giận. Nàng trực tiếp hạ thông tri phía trước nói thỉnh ngươi cấp các gấu tể đi học, hiện tại không cần. Không cần, đây là chuyện tốt ta, nôn đông một chút đều không hiếm lạ. Đám kia tiểu tể tử thảo người ngại thực, lại ở mỹ Hắn thích can tĩnh, thích một chỗ, một chút đều không thích cái cỏ ổ nào nhân loại ấu tể, càng đừng nói loại này thất bại hôn huyết loại. Ta đã biết. Hắn ngạnh bang bang nói như vậy một câu, kết quả đi ra ngoài cửa. Nôn đông dừng lại bước chân. Hắn hơi hơi sơn mặt. Khoe mắt dư quang nhìn đến hứa thu ở trên bàn viết viết vẽ vẽ, nữ nhân này, đầu đều không có nâng một chút, thế nhưng liền vãn hồi đều không vãn hồi hắn một câu. Tuy rằng nói đối phương vãn hồi, hắn đến lúc đó khẳng định cũng cự tuyệt, nhưng ít ra làm hắn lại cự tuyệt vài lần mới được. Hiện tại này xem như cái gì, nói không cần liền từ bỏ, đương hắn là cái gì hô chi tức tới huy chi tức đi giã nam nhân sao. Nàng mời chính mình, chính mình có đi hay không, đó là một chuyện, hiện tại lại hạ thông chi, nói không cần hắn. Liên tính này phân giá rẻ công tác hắn nguyên bản trước mắt, nôn đông vẫn là phá lệ khó chịu. vì cái gì đột nhiên liền hủy bỏ. thanh niên như là băng tuyết giống nhau thanh âm vang lên, hứa thu mới từ dựa bản công tác trạng thái trung ngẩng đầu lên, không quá thích hợp. ta ta không thích hợp nói, chẳng lẽ đám kia hamster đạo tặc liền rất thích hợp sao? kia nữ nhân rốt cuộc là cái gì ánh mắt? rõ ràng hắn biểu hiện so với kia đàn xấu không kéo kỳ hamster muốn cường quá nhiều, chính là hứa thu đem đám kia hamster giữ lại. Lại đột nhiên đối hắn nói không được, cái này đáng giận nữ nhân sao lại có thể đối hắn loại này ưu tú nam nhân nói không được. Bình thường nhân sự điều động, ta tưởng không cần phải đối với ngươi nói cái gì đó đi. Một chút thập phần ôn hòa hứa thu, tại đây chuyện thượng thái độ lại có vẻ đặc biệt nạ mạ. Như vậy thái độ làm luôn đông càng tức giận, như là trong miệng đột nhiên bị nhét vào một phen ma quỷ ớt cay tức giận như vậy. Cái gì gọi là không có gì. Với ta mà nói là phi thường chuyện quan trọng. Đối đám kia hamster đạo tập nhóm tới nói. Bọn họ trăm cây ngàn đáng học tập rất nhiều năm ra tới bản lĩnh, cũng là bọn họ phi thường kiêu ngạo đồ vật. Bọn họ có được này phân tân công tác, đối bọn họ tới nói cũng là rất quan trọng đồ vật. Bị người khác phủ định, đả kích cảm giác thật không dễ chịu đi, mọi người đều giống nhau. Nghe thế câu nói, nôn đông lập tức mộ, hắn càng kinh ngạc, người này xem như tử cấp đám kia ra hỏa hết giận, Người muốn làm rõ ràng, bọn họ chính là xú danh rõ ràng tinh tế đạo tạc. Ta biết, hứa thu lại không có phủ định đám kia hamster thân phận. Ngôn Đông nói, người phía trước đối bọn họ thái độ không cũng giống nhau thập phần ác liệt, cũng là vì bọn họ thân phận, lại là làm cho bọn họ làm cu ly, lại là làm cho bọn họ ngủ ở sân như vậy hẹp hòi địa phương. Hắn ngủ địa phương tuy rằng cũng không có thật tốt, không có các gấu tể phòng như vậy dụ tâm, nhưng là tốt xấu rộng mở lại sáng ngời, hoạt động không gian rất lớn, hơn nữa vẫn là cùng vườn trẻ mặt khác thành viên ở tại cùng đông lâu. Hắn vừa tới thời điểm cũng là cùng vườn trẻ thành viên cùng nhau, ăn, mặc, ở đi lại đều so hamster đạo tặc nhóm hảo, mặc kệ là từ thái sắc hoặc là những mặt khác tới nói, hắn được đến đãi ngộ đều hảo rất nhiều. Đương nhiên, ở ngôn đông xem ra, đây là đương nhiên sự. Nhưng là hiện tại này khác nhau đối đãi phương thức rất một đám, ngôn đông liền chịu không nổi. Nếu ngươi cũng là cái dạng này thái độ đả kích bọn họ, vậy ngươi vì cái gì ta không thể. Phía trước cũng là hứa thu đang làm khác nhau đối đãi như thế nào nữ nhân này nàng chính mình làm thời điểm có thể, hắn tới làm thời điểm liền không được. Như vậy lý do thật sự là làm nôn đông cảm thấy khó có thể tiếp thu, nữ nhân này quả thực chính là xử trí theo cảm tính, không hề đấu bóc, một chút lo dịp đều không có. Trên thế giới này như thế nào sẽ có loại này hành động theo cảm tình nữ nhân, gọi là hắn tuyệt đối sẽ không làm nhu cầu người như vậy tiến vào hắn phòng nghiên cứu. Vụ mặt đoạn ngắn ở nôn đông trong đầu hiện lên, hắn ý đồ đi bắt lấy cái gì, nhưng không có thể bắt được, nam nhân nhấp khẩn kia trương môi mỏng, đỏ bừng nhan sắc đều bị hắn nhấp ẩn ẩn trắng bệnh. Đó là ở căn cứ vào trên thực tế an bài. Nếu này đàn hamster đạo tặc là một đám tội ác tài trời, đã làm rất nhiều phát rồ sự tình người, như vậy hứa thu là tuyệt đối sẽ không đem bọn người kia lưu tại vườn trẻ. So với nói cấp bóc, bọn họ càng như là đạo tặc, hứa thu còn kiểm tra qua, hamster quân đoàn những cái đó vũ khí bên trong, tuyệt đại bộ phận dùng đều là gây tê dược tể. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không có sát sinh quá. Bọn họ sở sinh trưởng địa phương vốn dĩ chính là một cái hỗn loạn vô tự địa phương, ở nơi đó nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ở cái loại này hoàn cảnh hạ, có được tài phú lại không có đủ thực lực bảo hộ chính mình đổ vật thời điểm, khả năng liền sẽ bị người khác dễ dàng bóp chết rớt. Ở một ít trật tự hỗn loạn tinh cầu, vì chính mình tánh mạng đi phản kích, cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Đệ 159 trang